Đường Vũ Lân không chút do dự liền vận dụng năng lực chiến đấu mạnh nhất của chính mình. Âm thanh long ngâm trói tai từ trên người hắn bộc phát ra. Hồn hoàn thứ bảy trên người cũng tiếp theo lóng lánh. Võ hồn chân thân, Lam Hoàng. Vô số dây leo tựa như chảy ra từ trên người hắn trào lên mà ra. Mỗi một cái dây leo đều giống như cựa long, mãnh liệt bắn ra phía ngoài. Đồng thời bao trùm bốn gã đồng bạn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng tạ giải đang phóng tối khiến Lam Ngân Hoàng đang không ngừng phá toái, bẻ gãy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây căn bản là tình huống không cách nào tránh khỏi. Tâm tình của hắn rất ổn định mà tỉnh táo. Toàn thân đều ở vào một loại trạng thái vững vàng khó có thể hình dung. Thông qua dùng hợp Lam Ngân Hoàng cùng Kim Long Vương huyết mạch để trùng kích, phán đoán cường độ công kích của đồng bạn lúc này. Điều đáng sợ nhất của võ hồn chân thân, chính là có thể liền để cho tất cả uy lực hồn kỹ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy, kích phát ra võ hồn chân thân, lục quái còn chưa phải thời điểm mạnh nhất. Thời điểm mạnh nhất là bọn hắn thông qua võ hồn chân thân để thi triển hồn kỹ khác, tựa như thánh dung thuật lúc trước của nhạc chính Vũ, đã từng phá vỡ huyết hồn dung hợp kỹ Lam Hoàng Long thăng thiên của đường Vũ Lân. Bởi vậy, lúc chính mình kích phát ra Lam Hoàng chân thân, đồng thời, trên người kim quang đường Vũ Lân phóng lớn, Hoàng Kim Long thương trong tay trước chỉ, bỗng nhiên một cỗ khí tức bá đạo uy lăng thiên hạ từ trên người hắn bắn ra, vương giả chi lộ, kim quang mãnh liệt bắn ra, hướng phía trước lan tràn ra đứng mũi chịu sào chính diện đúng là Nguyên Ân Dạ Huy. Vân qua thần quyền sinh ra từng đoàn từng đoàn vòng xoáy, tại trước mặt Kim Quang Vương giả chi lộ nhau nhau phai mờ. Kim Quang càng là trực tiếp hướng thân thể khổng lồ của nàng bao phủ, tốc độ nhanh vô cùng. Đến cấp độ hồn thánh này rồi, bản thân mỗi một gã hồn sư đều có được thực lực cùng năng lực cảm ứng siêu cường. Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn, lại càng không ngoại lệ. Nàng rõ ràng cảm giác được Kim Quang kia đối với chính mình sinh ra uy hiếp cường đại. Trong lòng kinh ngạc, đồng thời, một cái lắc mình từ mặt bên tránh đi. trừ tránh né ra, nàng chớp mắt đoán được không có khả năng có biện pháp tốt hơn để ứng đối. Chỉ có thể là nếm thử từ bên cạnh công kích. Công kích của tạ giải rút cuộc vẫn phải từ phía sau đánh vào trên người đường Vũ Lân. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình đánh chúng chính là một đạo huyễn ảnh màu vàng. Tinh thần kiếm thể của Diệp Tinh Lan cũng chàm kích tại phía trên hào quang màu vàng. Giống như là chém vào lo luyện, chớp mắt tinh thần hoàng sợ làm kiếm hồn trực tiếp bắn ngược lại. Công kích nhạc chính vũ cũng không ngoại lệ, đồng dạng là bị bắn ra. Mà tại trong chốc lát, đường vũ lân dưới tác dụng của vương giả chi lộ, liền đã đến ngoài trăm thước. Vương giả chi lộ, thế không thể đỡ. Đây là tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp là tất cả năng lực bản thân trồng lên. Không chỉ là có thể sản sinh lực công kích kinh khủng. Đồng thời cũng là kỹ năng lao ra lớp lớp vòng vây tốt nhất. Đường Vũ Lân cũng không có dừng lại, tại thời điểm vương giả chi lộ lao ra. Đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên trở nên như là hắc động khủng bố. Tại một cái chớp mắt, hắn đã đem linh vực cảnh chính mình tăng lên tới cực hạn. Sau lưng lần nữa xuất hiện đại hoa khỉ la ớt kim hương. Thôn thực thiên địa điên cuồng hấp thu tất cả xung quanh. Bằng vào cảm ứng tinh thần lực cùng tác dụng thôn thực thiên địa. Cho dù là tại bên trong lĩnh vực của hứa tiểu ngôn, cũng bị hắn mượn một bộ phận thiên địa nguyên lực ngay sau đó, kình thiên thần thương trong tay trái đã bị hắn quăng ném ra ngoài, không phải hướng về đồng bạn, mà là ném ra trong hư không, được ăn cả ngã về không. trừ vương giả chi lộ ra, đường vũ lân cũng đã lĩnh ngộ một chiêu thần kỹ khác. chớp mắt kình thiên thần thương mãnh liệt bắn ra, trên thân thương bỗng nhiên bắn ra bạch quang rực rỡ không gì sánh kịp. kình thiên thần thương cháy đỏ rực, tựa như lúc trước kình thiên đấu la vân minh ngăn cản đạn pháo thí thần, kình thiên ngọc trụ to lớn tràn đầy cảm giác cao ngạo trên thân thương sản sinh ra nguyên một đám phù văn cổ pháp màu bạc, phù văn lóng lánh, chỉ khi bao la mờ mịt tiếp theo xuất hiện. ở bên trong tối tăm, sử lai khắc lục quái tự hồ lại thấy được thân ảnh kia đã từng bảo vệ bọn hắn. thân ảnh kia đâm ra một thương kình thiên tư thế oai hùng, lĩnh vực chấn động, một thương đâm ra, ngôi sao bị hủy diệt, tất cả chung quanh đều chớp mắt phá toái, hủy diệt, lĩnh vực chấn động, từng đạo vết dạn đồng thời tan vỡ, cảnh vật chung quanh cũng một lần nữa khôi phục, vẫn như trước còn đó là diễn võ trường. Nhưng bị lĩnh vực ảnh hưởng, lúc này cuồng phong ma đào tư mã kim chỉ cùng đại lực vương ai như hằng, riêng phần mình vọt tới hai bên xa xa của diễn võ trường. Không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu hai người còn có một đạo tinh quang lóng lánh. Không ngừng đem từng đạo hào quang chiếu dọi tại trên người bọn họ. Hào quang không chỉ là ăn mòn lấy thân thể của bọn hắn, cũng còn làm chậm lại động tác của bọn hắn. Hành động của bọn hắn nhìn qua đều giống như động tác chậm. Mà đường vũ lân thì chính là tại trong vây công của Sử Lai Khắc Lục Quái. Hứa tiểu ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, đặt mông ngồi ngay tại đó. Khôn mặt trắng xám, hào quang hồn hoàn thứ bảy ảm đạm. Hiển nhiên là lĩnh vực bị phá, cũng ảnh hưởng đến trạng thái thân thể của nàng. Nương theo lấy hứa tiểu ngôn ngã ngồi, tinh quang trên đầu ai như hàng cùng tư mã kim chỉ, mới tiếp theo yếu bớt và biến mất. Hai người lướt nhanh như gió hướng về đường Vũ Lân bên này. Điều này thật sự là quá xấu hổ chết người ta rồi. Hai người đều là phong hào đấu la đấy nha. Tư mã kim chỉ càng là gọi đường Vũ Lân một tiếng chủ thượng Có thể tu vi giữa hai người bọn họ tại dưới tình huống không thể vận dụng đấu khải. Rõ ràng bị một hồn thánh khống chế như đang đùa nghịch xoay quanh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Vũ Lân một thương đâm rách lĩnh vực cũng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách của ai như hàng cùng tư mã kim chỉ tới hắn bất quá hơn trăm thước, sông lại bất quá là chuyện giữa chốc lát. Chính mình chỉ cần lại ngăn chờ một vòng công kích như vậy là đủ rồi. Kim Long bá thể chớp mắt thắp sáng. Mỗi một mảnh lân phiến đều trở nên bóng loáng như gương. Đồng thời Hoàng Kim Long thương run run, dùng huyết hồn dung hợp kỹ chi uy đâm ra thiên Phú sở chỉ. Lĩnh vực bị phá toái gây ảnh hưởng, tuy rằng ba người nhạc chính Vũ vẫn còn trạng thái võ hồn chân thân, nhưng công kích lại rõ ràng chậm một nhịp. Thân thể tạ giải biến ảo hư ảnh, tựa như một con cựu Long hư ảo, phủ đầu đánh tới đường Vũ Lân. Ngang lên một tiếng mang theo Long uy cùng Hoàng Kim Long hống bộc phát. Tuy rằng năng lực của tạ giải để cho đường Vũ Lân có chút đau đầu. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc trước thế nhưng là nghiệm chứng kim long vương, huyết mạch có hiệu quả áp chế với tạ giải. Lúc này một tiếng hoàng kim long hống bạo phát đi ra. Lực áp bách cường đại, trực tiếp làm tạ giải kêu lên một tiếng buồn bực, đúng là đã trực tiếp hiện thân ra. Áp bách của long uy là quá mạnh mẽ. Lúc này đường vũ lân mới nhìn rõ, bên trên long dạ đấu khải của tạ giải, bao trùm lấy một tầng Huyễn lân phiến giống như thực. Lân phiến thấy không rõ màu sắc, tự hồ chuyển hóa tại bên trong quang ảnh. Hình dạng là hình nửa vòng tròn đấy, nhìn qua rất kỳ dị, bị Long Uy chấn nhiếp cả người hắn tuy rằng hiện thân, nhưng lúc hào quang thiên phu sở chỉ rơi tại trên người hắn. Vậy mà giống như là xuyên qua hư không mà xuyên qua từ trên người hắn, cũng không thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Bởi vì đồng bạn hiện tại cũng mặc đấu khải có lực phòng ngự rất mạnh, cho nên công kích của đường Vũ Lân cũng sẽ không rẻ dặt Toàn lực phóng thích thiên phu sở chỉ, chính là thương pháp hắn thuần thục nhất, hoàn toàn là tại bên trên cảnh giới thương hồn. Huống Chi vẫn là huyết hồn dung hợp kỹ. Một thương đầm ra, làm tất cả thế công của đồng bạn đều bị ngăn trở. Trong lòng đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra. Kim Long bá thể đều dùng ra hết, hiệu quả mặt kính một giây đã biến mất. Nhưng cuối cùng là ngăn lại. A như hàng cùng tư mã kim trì đã gần trong gang tắc, ba người đã tụ hợp. Hứa tiểu ngôn bị phá lĩnh vực rồi, năng lực khống chế tất nhiên đại giảm. Trận này thắng lợi rút cuộc muốn bắt tới tay. Ngay tại lúc Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ đều cho rằng trận đấu này sắp kết thúc, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng chuyển xấu đột nhiên xuất hiện. Một bàn tay, lặng yên không một tiếng động khắc ở sau lưng Đường Vũ Lân. Cái bàn tay này xuất hiện rất đột nhiên, nó nhìn qua mập mạp đấy, giống như là cái bánh bao lớn, mặc trên còn có mấy cái thịt mỡ. Thế nhưng là, lúc nó đánh vào trên người Đường Vũ Lân, một sát na kia, toàn thân Đường Vũ Lân chớp mắt cứng ngắc, còn không có dùng ra hết sức thiên phu sở chỉ, khiến nó hoàn toàn tan vỡ trong mắt của hắn hoảng sợ, tràn đầy không thể tin. hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. khí tức hủy diệt kinh khủng từ phía sau lưng ùn ùn mà vào. cho dù là hoàng kim long thể phòng hộ cùng long cương ngăn cản, lúc này cũng chỉ có thể hóa giải một bộ phận hủy diệt chi lực rất nhỏ. vì ứng phó công kích của tứ quái khác, đường vũ lân có thể nói đã toàn lực ứng phó. vừa rồi lại liên tục phóng ra hồn kỹ thuật lớn, vô luận là vương giả chi lộ được ăn cả ngã về không, huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản thiên phú sở chỉ. Hay là vừa mới chấm dứt kim long bá thể? Từng cái hồn kỹ đều tiêu ho không nhỏ. Nếu không phải là do cường độ thân thể của hắn, người thường sớm đã không chịu nổi rồi. Một trường này sau lưng không chỉ là đến đột ngột, càng là bắt được thời cơ thích hợp nhất, là lúc bản thân đường Vũ Lân buông lòng, cũng là thời khắc chí mạng nhất. Ngang lên một tiếng long ngâm. Long ngâm trong miệng đường Vũ Lân bỗng nhiên trở nên thê lương hơn. Long hạch, trái tim, hồn hạch đồng thời nhảy lên kịch liệt. Cưỡng ép kích phát hồn kỹ kim long vương thứ năm. Kim Long chấn bạo nương theo lấy thân thể của hắn kịch liệt run run bộc phát ra. Oanh lên một tiếng, Nguyên Ân Dạ Huy trực tiếp bị oanh bay ra. Trên mặt A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy toàn thân Đường Vũ Lân đều tỏa ra hào quang màu tím. Ngay cả Kim Long Vương Lân phiến tại thời khắc này cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Mà đang ở chỗ đứng trước đó của Đường Vũ Lân, một cái mặt mũi tràn đầy chất pháp, một bộ dáng mập mạp cả người lẫn vật vô hại đang đứng ở nơi đó. Trên người hắn đấu khải lóe ra vầng sáng nhu hòa màu trắng, trong lòng bàn tay, một cái quang cầu màu tím đen hào quang lập lòe, không hề nghi ngờ, chính là hào quang màu tím đen chỗ này đã đả thương nặng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, toàn thân đều có loại cảm giác không chịu nổi. Một thân hoàng kim long thể tự hồ tùy thời đều muốn vỡ vụn. Trong cơ thể hồn lực, huyết mạch chi lực bị năng lượng hủy diệt trùng kích, tất cả đều bị quấy động phá thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào ngưng tụ. Thế nhưng năng lượng hủy diệt chỉ là ngưng tụ tại sau lưng hắn, tuy rằng đối với hắn sản sinh lấy ảnh hưởng cực lớn, cũng không có thật bộc phát ra. Không thể nghi ngờ, đây là đối phương hạ thủ lưu tình. Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, thậm chí là Hứa Tiểu Môn ngồi dưới đất. Trên mặt bọn hắn đều toát ra mỉm cười hiểu ý, bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa chiến ý bản thân càng là cấp độ phi nhân đấy. Tính bền dẻo phần hắn đều muốn bị đánh bại. Dùng năng lực trước mắt của lục quái, tuy rằng có thể làm được, nhưng tuyệt không phải một lát liền có thể hoàn thành. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền chế định chiến thuật nhằm vào đường Vũ Lân. Chính là muốn trước tiên đem hắn đánh tan lại tính tiếp. Mà tách ra đã lâu như vậy, bọn hắn cũng không xác định hiện tại đường Vũ Lân cuối cùng phát triển đến trình độ nào. Nhạc chính Vũ trước đó, đem một kích đường Vũ Lân và chạm cùng Long Lão chia sẻ kỹ càng cho mọi người. Từ khi đó bắt đầu, bọn hắn liền chế định một cái chiến thuật rất phức tạp. Ban đầu học tập ở Ma Quỷ Đảo cũng không chỉ là một mình đường Vũ Lân. Mỗi người bọn hắn đều là tại bên trên Ma Quỷ Đảo bị ngược đãi mà đi qua. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng đều biết, nếu muốn chiến thắng đường Vũ Lân, như vậy, đầu tiên phải thiết kế cho hắn một cái gì đó mà hắn không thể nghĩ tới mới được. Cho nên, từ lần đầu tiên và chạm, bọn hắn đã làm đầy đủ mọi thứ. trừ rồi nhằm vào đường Vũ Lân ra, vẫn còn mê hoặc hắn. Cái này trọng yếu nhất chính là, tất cả bố cục phía trước đều là chân thật đấy. Nếu như bố cục phía trước có thể chiến thắng đường Vũ Lân, đương nhiên là tốt nhất. Đằng sau liền bớt việc rồi. Mà những thứ bố cục này, trên thực tế cũng đều che giấu một người. Che giấu một người bên trong sử lai like khắc thất quái rất không dễ dàng bị chú ý tới. Chứ lúc ngay từ đầu, hắn cung cấp khát máu bánh bao đậu cho mọi người ra. Hầu như liền một mực phai nhạt lấy chính mình. Một mực yên lặng chờ cơ hội. Cho nên, lục quái vây công đường Vũ Lân, đoàn sát thủ cũng không phải của tạ giải. Mà là người vẫn luôn giấu kín, một bộ cả người lẫn vật vô hại từ Lạp Chí, thủ tinh từ Lạp Chí. Ngay tại lúc đường Vũ Lân cho rằng đã ngăn cản được công kích của mọi người. Thời điểm đó, từ Lạp Chí mới cuối cùng ra tay. Đây là cơ hội thỏa đáng nhất, một bàn tay đánh trúng đường Vũ Lân. Hơn nữa bạo phát ra lực công kích cường đại đường Vũ Lân khó có thể tưởng tượng. Cái vắn này không chỉ là xảo diệu, càng là một khâu chuẩn một khâu. Diệp tinh lan tách ra hào quang mãnh liệt nhất, hấp dẫn lấy chú ý của ba người đường Vũ Lân. Hơn nữa những người khác đều là đem hết toàn lực chiến đấu. Cuối cùng một kích của từ lạc trí, quả nhiên một kích thành công. Nhưng mà, chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có đại lực vương A như hàng cùng cuồng phong ma đao tư mã kim trì, chưa có giải quyết. Có thể mặc dù là như thế, đã giải quyết xong đường vũ lân. Bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Không có đường vũ lân, A như hàng cùng tư mã kim trì như là ít đi một người tâm phúc. Long lão một mực tại bên cạnh quan sát một trận chiến này. Cho dù là lĩnh vực của hứa tiểu môn cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của nàng. Khi mắt nàng thấy từ lạp trí cuối cùng xuất thủ đánh bay đường Vũ Lân, thời điểm hủy diệt chi lực rót vào, trên mặt nàng cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Những tiểu tử này thật đúng là khó lương. Phần thực lực này, phần tâm kế này, lúc này mới chính thức không hổ là sự lai khắp thất quái. So với trận đầu, nàng đối với trận thứ hai này có thể nói là rất thỏa mãn. Mà đối với đường Vũ Lân mà nói, hắn phát triển quá là nhanh. Thất bại với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Huống chi hắn vẫn là thất bại trong tay đồng bạn ở bên cạnh hắn. Những thứ này nói ra rất chậm, trên thực tế đều là phát sinh giữa tốc độ ánh sáng đấy. Sự lai like khắc lục quái dùng hành động của bọn hắn đã chứng minh bọn hắn coi trọng đến cỡ nào đối với đường Vũ Lân. Mặc dù đường Vũ Lân bị từ lạp chí dùng hủy diệt chi lực đánh bay. Nhưng tạ giải, nhạc chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bốn người lại đồng thời phóng người lên, đuổi theo hắn. Bọn hắn muốn chân chân chính chính giải quyết xong đường Vũ Lân mới được. Có thể bởi như vậy, người ngăn tại tư mã kim chỉ cùng ai như hằng, chỉ còn lại có một mình từ lạp trí. Còn có hứa tiểu ngôn ngã ngồi trên mặt đất tạm thời đã không có sức chiến đấu. Đây là muốn hai đối một hay sao? Thế nhưng là, còn lại bốn người đối mặt với hai đại phong hào đấu là, liền nhất định có thể chiến thắng hay không? Trong lòng Long Dạ Nguyệt khẽ nhúc nhích. Nàng mơ hồ đoán được sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng trong lòng càng là không thể chờ đợi muốn biết được, tiếp theo những tiểu tử này cuối cùng định làm gì. Mà đáp án, chính là từ lạp trí đã cấp ra. Quanh người hắn thịt mỡ run rẩy thoáng một phát. Hồn hoàn thứ bảy đen xì như mực bỗng nhiên biến lớn. Hồn hoàn hình tròn khuếch trương hướng ra phía ngoài. Đồng thời, thân thể hắn to mập vô cùng giống như là sụp xuống chìm hướng phía dưới. Biến thành một cái lồng hấp cực lớn. Đúng vậy, cái kia chính là một cái lồng hấp. Một cái lồng hấp cực lớn. Lồng hấp nhìn qua, đều làm cho người ta một loại cảm giác trắng trắng mập mập. Mặt trên lồng hấp còn có một cái cái nắp, nhưng phía dưới giống như có hơi nước bốc lên làm cái nắp không dứt run run. Một cái bánh bao cực lớn trắng trắng mập mập trước tiên từ lồng hấp bay ra. Trực tiếp rơi vào trong tay hứa tiểu ngôn. Hứa tiểu ngôn không chút do dự một cái cắn, miệng chảy đầy mỡ, ấm áp cũng tiếp theo xâm nhập toàn thân. Tiêu hao lúc trước lập tức giảm bớt vài phần. Nhìn thấy võ hồn chân thân này của từ lạp chí. Ai như hằng cùng tư mã kim chỉ tuy rằng hùng hổ, tuy nhiên cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đây là cái quỷ gì? Lồng hấp sao? Lồng hấp chân thân sao? Cảm giác đầu tiên của ai như Hằng là, đói bụng. Tư mã kim chỉ thì là khóe miệng co giật thoáng một phát. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có hồn sư có võ hồn chân thân là lồng hấp đấy. Thế nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, võ hồn từ lạp chí là bánh bao. Cái võ hồn chân thân này là lồng hấp ra đời bánh bao. Chẳng phải là cũng không được. Lên mập mạp lúc này còn muốn tăng phúc cho đồng bạn hay sao? A Như Hằng sung trận lên trước, một bàn tay đánh ra mà đi liền hướng về từ lạp trí đang biến thành lồng hấp. Nhưng là đúng lúc này, quay chung quanh tại lồng hấp, hồn hoàn thứ sáu phát sáng lên. Lại là một cái bánh bao bắn ra, mục tiêu lần này chính là A Như Hằng. A Như Hằng lập tức nở nụ cười, tiểu tử này là biết rõ ta đói bụng hay sao? Đây là muốn cho ta ăn cái bánh bao để kéo dài thời gian sao? Suy nghĩ nhiều quá, ca ca làm là người tham ăn vậy sao? Vâng ăn bánh bao cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Dù giao đường vũ lân bên kia nhìn qua cũng chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Một bàn tay chụp về phía lồng hấp, tay kia thì là chụp vào cái bánh bao kia. Thế nhưng là a như hàng nhìn kỹ cái bánh bao này nhưng là sừng sốt một chút. Bề ngoài cái bánh bao này có chút kỳ quái. Tuy rằng bộ dáng đoan chính, thế nhưng là cái màu sắc này tại sao là màu tím đen đấy? Đây là cái bánh bao gì? Chẳng lẽ nói là dùng nước trái cây gì nhào với bột mì hay sao? Liên trong lòng hắn nghi hoặc. Đồng thời, trong cái bánh bao kia đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng chấn động kịch liệt. Không tốt, A Như Hằng chấn động. Đồng thời, cái bánh bao màu tím đen kia đã nổ tung, oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang rung động toàn trường. Trước mặt A Như Hằng, cái bánh bao kia nổ tung chớp mắt hóa thành một cái quang cầu màu tím đen. Trên không trung không chỉ là nổ tung, càng là duy trì ở nơi này, khí tức hủy diệt kinh khủng đến quá đột nhiên, đem A Như Hằng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tuy rằng dùng lực phòng ngự của hắn thì không thể bị thương nặng Thế nhưng là, lần bạo tạc nổ tung này để cho hắn chấn kinh rồi. Nhất là bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực. Tựa như như giòi trong xương đang điên cuồng xâm nhập hướng trong cơ thể hắn. Phá hủy lấy hồn lực cùng khí lực hắn. Đây là cái quỷ gì? Bánh bao còn có tác dụng như vậy sao? Thủ tinh từ lạp chí hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, lồng hấp. Hồn kỹ thứ 6, hủy diệt thuốc nổ bao. Đây là hai đại hồn kỹ mà từ lạp chí lần đầu tiên đưa lên đài, lại gây kinh ngạc toàn trường. Hồn sư giới vẫn luôn truyền lưu lấy một câu, hồn kỹ mà không biết mới là đáng sợ nhất. Mà tại hôm nay, bên trong một trận chiến này, từ lạc trí đem điểm này hoàn mỹ diễn dịch ra. Hắn diễn xuất còn chưa kết thúc. Sau khi nương theo lấy cái hủy diệt thuốc nổ bao thứ nhất bắn ra, ngay sau đó, lại một cái một cái bánh bao màu tím đen từ trong lồng hấp không dứt bay ra. Thẳng đến a như hàng cùng tư mã kim trì. Được võ hồn chân thân tăng phúc, cái bánh bao này tràn đầy hủy diệt chi lực uy lực thực là khủng bố. Tứ quái kia căn bản cũng không phải là buông tha cho hắn, mà là có lòng tin dùng lực lượng một người là, hắn có thể tạm thời ngăn cản được ai như hằng, cùng tư mã kim chỉ. Phần tính toán này, phần phối hợp này, cho dù là ai như hằng cùng tư mã kim chỉ nội tâm cao ngạo như thế nào, lúc này cũng không khỏi rất là kính nể, mà bọn hắn đang bị ngăn cản. Đồng thời, tứ quái kia lại đã đến bên cạnh đường Vũ Lân. Tạ giải cười lớn một tiếng, một tay liền hướng về đường Vũ Lân chào đi. Ha ha, lão đại, người cũng có ngày hôm nay chỉ cần khống chế được hắn, liền tương đương với khiến Đường Vũ Lân thoát ly khỏi thi đấu. Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể còn có hủy diệt chi lực bị Từ Lạp Chí đánh vào. Tuy rằng đã bị Long Cương cùng Hoàng Kim Long thể tiêu hao một bộ phận, nhưng còn lại một bộ phận hủy diệt chi lực vẫn còn cắm dễ trong thân thể của hắn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Từ Lạp Chí có thể bộc phát. Vô luận như thế nào nhìn, cuộc tỷ thí này cũng đã đã xong. Sau khi giải quyết xong Đường Vũ Lân, lại tập hợp mọi người đi đối phó a như hàng cùng Tư Mã Kim Trì. Võ hồn chân thân của tư lạp chí làm ra bánh bao có thể tăng phúc mọi người. Một khi hứa tiểu ngôn khôi phục sức chiến đấu. Như vậy, a như hàng cùng tư mã kim chỉ bị bắt lại cũng chính là vấn đề thời gian. Tất cả đều trong tính toán của lục quái. Phanh lên một tiếng. Nhưng mà, làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra. Ngay tại lúc tay phải tạ giải sắp bắt lấy đường vũ lân. Thời điểm này, kim quang lóe lên, một cái dây léo trắng kiện mãnh liệt đem bàn tay của hắn bắn ra. Không chỉ có như thế, cái dây leo màu vàng kia còn quấn chặt lấy eo đường Vũ Lân mãnh liệt run lên, đem hắn ném bay ra ngoài. Kim ngữ sao? Lão đại, ngươi đây là kéo dài hơi tàn đấy. Tạ giải kinh ngạc nhìn đường Vũ Lân bị ngã bay. Hắn không nghĩ tới đã đến lúc này, đường Vũ Lân lại còn không chịu buông tha cho. Dùng hồn linh để tạm thời giảm bớt. Ba người khác cũng không nhàn rỗi, đường Vũ Lân quá dễ dàng sáng tạo kỳ tích rồi. Hắn luôn có thể làm cho một sự kiện trở nên có khả năng vô hạn. Cho nên ba người cơ hồ là không chút do dự vũ mạnh lấy cánh sau lưng đuổi theo Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ bay nhanh nhất, bản thân hắn đã có năng lực phi hành. Một bên đồng thời bay ra, con phóng xuất ra một đạo thẩm phán chi quang oanh tới hướng trên người Đường Vũ Lân. Thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân, thay hắn ngăn lại thẩm phán chi quang. Phách Vương Long cực lớn, thoáng một phát liền đem thân thể Đường Vũ Lân che lại. Mà giờ khắc này, tại trên chắn Đường Vũ Lân, một điểm hào quang màu xanh bí lặng yên lập lòe. Khi thức sinh mệnh nồng đậm đến cùng cực bỗng nhiên từ mi tâm của hắn bộc phát ra, truyền khắp toàn thân. Hủy diệt chi lực bị Từ Lạc Chí rót vào trong cơ thể hắn nhanh chóng tan dã lấy. Cảm ứng được hủy diệt chi lực chính mình sắp bị cắn nuốt, Từ Lạc Chí không chút do dự đem nó làm đổ. Quả nhiên đối với lão đại vẫn không thể lưu thủ. Phanh lên một tiếng, trong cơ thể Đường Vũ Lân vang lên một tiếng trầm đục. Từ trên người Đường Vũ Lân đồng thời bắn ra khí lưu màu xanh lá cùng màu tím. Sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng xám. Hiển nhiên, vì hóa giải cái hủy diệt chi lực này vẫn là nhận lấy tổn thương không nhẹ. Nhưng là đúng lúc này, trên mặt hắn lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Âm thanh của hắn cũng tiếp theo truyền vào trong tay mỗi người. Nếu như lá bài tẩy của các ngươi đều lật ra hết rồi. Như vậy, tới phiên ta. Cái gì? sử lai khắc lục quái đồng thời sững sờ. Âm thanh đường vũ lân quá tỉnh táo rồi. Không có chút nào giống như một người ở vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa trên người còn thân thụ trọng thương. Hắn còn có áp chủ bài sao? Chẳng lẽ nói, tất cả thiết kế của mọi người đều nằm trong phán đoán của hắn sao? Đồng dạng giật mình còn có long lão. Long dạng nguyệt cũng nghĩ không ra, đường vũ lân ở thời điểm này còn có biện pháp nào. Cũng đúng lúc này, trên người cùng phong ma đào tư mã kim chỉ hào quang hồn hoàn thứ chín tỏa sáng. Toàn thân hóa thành một đạo kim quang, phóng lên trời. Ngang, ngang, ngang. Sục sôi âm thanh long ngâm vang lên tại mỗi một cái góc nhỏ của diễn võ trường. Trong khoảnh khắc đó, làm cho người ta cảm giác giống như là đi vào hang ổ của loài rồng, xung quanh đều là cự long, mà trong từng tiếng long ngâm to rõ, tràn đầy hương vị cung kính cùng thần phục. Tạ giải tại trên không trung, càng là trực tiếp từ phía trên liền rớt xuống. Cho dù là quang ám đấu la long dạng Nguyệt đỉnh phong nhất đương thời, khi nghe một tiếng âm thanh long ngâm này, lúc cũng là sắc mặt đại biến, long dạng Nguyệt liên tiếp lui lại mấy bước, hồn lực bản thân cấp tốc điều chỉnh, mới ổn định lại thân hình của mình. Cái này là Phản ứng lớn nhất chính là Long lão cùng Tạ Giải, những người khác tương đối mà nói khá hơn một chút. Nhưng tại trong tiếng long ngâm sụp sôi cũng không khỏi huyết mạch sôi trào. Trong lúc nhất thời có loại cảm giác toàn diện bị áp chế. Một tầng vầng sáng vàng mịt mờ từ trên người Đường Vũ Lân khoé tán ra phía ngoài. Không phải là long cương lúc trước, mà là một loại khí tức vô cùng uy nghiêm. Một đạo quang ảnh bảy màu tiếp theo xuất hiện ở phía sau hắn. Quang ảnh bảy màu kia nhìn như chỉ có cao 10 mét, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác giống như đội trời đạp đất. Dường như tất cả thế gian đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Kim quang vườn quanh tại phía dưới, đường vũ lân biến mất, nhập vào bên trong thân ảnh bảy màu. Sau khi hắn hòa nhập vào, thân ảnh kia chớp mắt trở nên rõ ràng, không phải chính là đường vũ lân đấy sao. Hắn mặc trường bào bảy màu hoa lệ, đầu đội long quan. Toàn thân tản ra chi khí vô cùng uy nghiêm. Nhìn kỹ có thể nhìn ra, bên trên trường bào bảy màu hiện lên đồ án theo thủ hình cự long, tản mát ra vầng sáng bảy màu. Tinh thể bên trên thủ liên của Đường Vũ Lân cũng tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Trường bào bảy màu dao ánh sinh huy, trầm thấp âm thanh xa xưa vang lên, đao đến. Trảm Long đao lúc này đã xuất hiện biến hóa, cự đao trên không trung biến hóa, ban đầu thô kịch trở nên đẹp đẽ quý giá, toàn thân tản ra hào quang bảy màu. Trung quanh thân đao phảng phất có vô số cự long rên rỉ. Đao này vừa ra, vạn long lui tránh, chính là pháp đao của Long tộc. Vô luận là từ quái phóng tới đường Vũ Lân, hay là ở phía dưới hứa tiểu ngôn cùng lồng hấp từ lạp chí Thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngốc trệ. Giờ khắc này, trên người đường Vũ Lân phát tán ra khí tức, sớm đã cùng đẳng cấp với bọn họ nữa rồi. Trời ạ, cái này là... Võ hồn dung hợp kỹ sao? Võ hồn dung hợp kỹ giữa đường Vũ Lân cùng tư mã kim trì sao? Hơn nữa, cảm giác bên trên như thế nào không giống lắm với võ hồn dung hợp kỹ? Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết trên kênh H2X Audio. Trong tay trường đao bảy màu nhẹ nhàng huy động, một đạo đao mang bảy màu tựa như tấm lụa đánh ra. Không sai, chính là đánh ra mà không phải chém ra. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng trầm đục đồng thời truyền ra. Ba người Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy bị một đạo đao mang bảy màu quất bay ra ngoài. Tựa như đạn pháo trực tiếp khắc ở phía trên vòng phòng hộ ở nơi xa. Thân ảnh bảy màu từ trên trời ráng xuống, cầm trong tay long tộc pháp đao. Hắn làm cho người ta cảm giác nhìn như thật thể, lại tựa hồ như đang không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ muốn từ cái không gian này dãy ruộng mà ra. Lúc này hai tròng mắt của long dạ nguyệt trở nên thanh tịnh dị thường. Nàng không hề chớp mắt nhìn đường vũ lân, cái này là... Đây rõ ràng là khí tức của thần. Cũng sớm đã đụng chạm đến cấp độ bán thần rồi. Rõ ràng tại trên người đường Vũ Lân cảm nhận được một loại hương vị thần cách, mặc dù rất yếu ớt, cũng không phải chân chính là thần cách, thậm chí cùng mình cũng tranh lực khá xa. Nhưng chỉ vẻn vẹn là từ cấp độ mà nói, một đám khí tức kia làm cho người ta có cảm giác giống như là, chính thức là thân cách, quang ảnh lập lòe, thân ảnh bảy màu phân hóa. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim chỉ một lần nữa hiện ra thân hình ban đầu. Tư Mã Kim chỉ khá tốt một ít, cũng không có biến hóa quá lớn nhưng sắc mặt Đường Vũ Lân cũng đã là một mảnh trắng xám, thân thể lung lay sắp đổ rồi. Hắn chúng một trưởng của Từ Lạp Chí, hơn nữa cùng Tư Mã Kim Chỉ hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hắn dù sao mới chỉ là tu vi hồn thánh, mượn trảm long đao cấp độ phong hào đấu la để dung hợp, hồn lực bản thân tiêu hao chớp mắt bị rút sạch rồi. Dưới sự trợ giúp của Tư Mã Kim Chỉ mới không có đặt mông ngã ngồi, phe Đường Vũ Lân thắng đã không có long tộc pháp đao áp chế, quang ám đấu la long dạ nguyệt đều đã có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng không khỏi tiếp theo biến hóa rất nhiều. Thật không hổ là vị diện quyến luyến chi nhân. Khí tức hắn vừa rồi chẳng lẽ là có quan hệ cùng long thần hay sao? Mọi người té trên mặt đất trước sau đứng lên. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Sắc mặt bốn người cũng không thể tốt hơn bao nhiêu so Đường Vũ Lân. Bọn hắn bị long tộc pháp đao trấn áp, bản thân hồn lực suýt nữa vỡ vụn nếu như đao mang kia trực tiếp chạm kích tới đây, bọn hắn trước mắt liền một đao chia làm hai rồi. lá bài tẩy của bọn hắn cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng được đường vũ lân, mà át chủ bài của đường vũ lân lại thuận lợi giải quyết xong bọn hắn. điều này có thể không làm cho người ta phiền muộn sao? nhưng lại là không có biện pháp khác. tạ giải nhịn không được hỏi. lão đại, ngươi có phải đã sớm phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi? đường vũ lân liếc mắt nhìn hắn. có một chút, lạp trí bị các ngươi che giấu thật lợi hại. Cho nên, ta ngay từ đầu mơ hồ đoán được khả năng hắn có vấn đề. Nhưng lĩnh vực của tiểu môn quá mạnh mẽ, thế cho nên ta tại khi đó đều không để ý đến. Một vị chính mình đoán sai, lạc chí trước là một mực phụ trợ cho tiểu môn, Cho nên, vẫn là chúng một trưởng kia. Ngư kế của các ngươi có thể nói là thành công. Nhưng ta sở dĩ bỏ qua lạc chí là vì ta biết rõ hắn. Cho dù hắn có năng lực mới, cũng hẳn là có quan hệ cùng hủy diệt chi lực. Mà trên người ta có thứ có thể đối kháng với hủy diệt chi lực. Cho nên mới cố ý lộ ra sơ hở, chờ các ngươi bộc phát. Trên thực tế, hôm nay từ vừa mới bắt đầu, các người liền không có khả năng thắng đấy. Chỉ có thể đủ đem ta bước đến nước này, tự chính mình cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, lúc cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ cùng hắn triển khai võ hồn dung hợp kỹ trước. Sự lai khắc lục quái liền không khả năng thắng. Hồn kỹ thứ 9 của tư mã kim chỉ, chính là hóa thân thành long tộc pháp đao chính thức, thể hiện ra uy năng bản thân. Tuy rằng hắn hiện tại cũng chỉ là có thể phát huy ra một bộ phận rất nhỏ của long tộc Pháp Đao, nhưng đối phó với lục quái cũng đã đủ rồi. Áp chủ bài của đường Vũ Lân thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên vô luận là hắn lật bài lúc nào, đều có thể trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Cái này là trinh lệch ở giữa song phương. Sử lai khắc lục quái cho tới bây giờ đều không có cơ hội. Nhạc chính Vũ một mặt bi phẫn mà nói, cái này thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng ta không phục. Có bản lĩnh, người một đối xáo đi đường vũ lân khinh bị chừng mắt nước hắn một cái nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ đồng bạn phát triển so với trong tưởng tượng hắn càng lớn hơn nhiều lắm hơn nữa hắn cũng tin tưởng tại trong chiến đấu vừa rồi mọi người đều vẫn còn có chút giữ lại đấy lục quái giữ lại hơn nữa là vì tiếp theo phải đối phó với tư mã kim trì cùng a như hằng thánh dung thuật của nhạc chính vũ không có dùng đến hắn cũng tin tưởng diệp tinh lan nguyên ân dạ huy cũng đều có tuyệt học chưa dùng nhưng để cho hắn kinh hỉ nhất vẫn là hứa tiểu môn Vừa rồi trên chiến trường, hứa tiểu ngôn bày ra năng lực khống chế có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không là bởi vì chính mình có Long Cương, Kim Long Bá Thể, Hoàng Kim Long Thể Phòng Ngự và nhiều loại năng lực bảo hộ. Nếu không thì cũng khó nói trước. A Như Hằng, Tư Mã Kim chỉ lại là phong hào đấu la. Nhất là Phòng Ngự của A Như Hằng cực kỳ kinh người. Nhưng dưới khống chế của nàng, lục quái bộc phát một cái thì đã có thể giải quyết một trong hai người bọn họ. Đồng thời, cái này dù sao cũng chỉ là một trận luận bàn. Mọi người đều khó có khả năng chính thức đả thương người khác. Nói cách khác, trận so đấu này thật là có chút ít khó mà nói đấy. Trừ khi chính mình vừa lên đến liền vận dụng Long tộc Pháp Đào. Bằng không mà nói, ba người bọn hắn đều muốn chiến thắng lục quái toàn thân trở ra, thật đúng là vô cùng khó khăn. Không có gì vui mừng hơn so với đồng bạn phát triển. Lúc này trong lòng đường Vũ Lân chỉ có hưng phấn. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt có chút quái dị nhìn đường Vũ Lân, âm thầm gật đầu. Ban đầu, nàng lại ý định không nề khổ cực, lần này cùng đường Vũ Lân bọn hắn tiến về tinh la đế quốc, cùng đấu linh đế quốc đấy. Nhưng vừa xem mới đánh xong một trận chiến này. Nàng đã quyết định khiến cho các chim ưng con của chính mình tự dương cánh bay lượn. Nếu cứ luôn bảo hộ tại trong cánh chính mình, thì đôi cánh của bọn hắn khi nào mới có thể cường tráng. Mà một khi bọn hắn trở thành tam tự đấu khải sư, Tu Vi sẽ lên tầng lầu mới. Sau đó, sẽ đạt tới thực lực như thế nào còn rất khó nói. Tựa như hôm nay, nếu như trên người đường Vũ Lân có nhị tự đấu khải mà nói, đối kháng lục quái liền sẽ không khó khăn như vậy. Đúng như nhạc chính Vũ đã nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Cuối cùng vô luận là tại thực lực hay là tại bên trên tâm trí, phe chiến thắng đều là đường Vũ Lân. Hắn là chi thủ của sự lai khắc thất quái là thực chí danh quy. Tiếp theo, liền xem hắn dùng thời gian bao lâu có thể bắt kịp tầng thứ các thời kỳ hải thần các, chủ. Đến một ngày đó, mình mới có thể chân chính nhẹ nhõm càng làm cho Long Dạng Nguyệt kinh hỉ chính là thời điểm Đường Vũ Lân vận dụng Long Tộc Pháp Đao, nàng mơ hồ cảm nhận được một tia khí cơ, cái cơ hội này tựa hồ có chỗ trợ giúp nàng rào bước tiến lên cấp độ thần cách. Theo như lời hiện tại cảm ứng không thấy thần giới, nhưng thân là cấp độ bán thần, cho dù là một điểm tăng lên rất nhỏ, cũng có thể để cho nàng kéo dài một ít sinh mệnh. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, nhìn những đồng bạn của Đường Vũ Lân, trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn công nhận những người tuổi trẻ trước mặt này. Trong lòng không khỏi thầm than, thật sự là hậu sinh khả úy. Bọn hắn tự hỏi, tại cái tuổi này của sử lai khắp thấp quái, bọn hắn cũng không có thực lực như vậy. Thực tế hai người cảm thấy rất hứng thú đối với hứa tiểu môn. Trước đó bọn hắn bị hứa tiểu ngôn khống chế xoay quanh. Cho dù có đấu khải tăng phúc, dù sao hứa tiểu ngôn cũng cũng chỉ là hồn thánh, cũng không có hồn kỹ thứ 8, thứ 9. Tuy vậy bọn hắn đều có cảm giác vài phần chống cự cũng không được có một vị hồn sư khống chế như vậy, sức chiến đấu của tiểu đội sử lai khắc thất quái quả thực là nghịch thiên. bất luận phong hào đấu là nào gặp được bọn hắn đều muốn nghĩ kỹ. dù sao đấu khải tồn tại trên thực tế là tương đối kéo lại gần chênh lệch ở giữa hồn sư cao dài. không cách nào tưởng tượng nếu bảy người bọn hắn đạt đến cấp độ phong hào đấu là sẽ bộc phát ra như quang huy thế nào. ban đầu nhìn như không có khả năng khôi phục sử lai khắc học viện. nhưng lúc bọn hắn nhìn thấy mọi người nhất là dưới tình huống còn có long lão tọa chấn. Tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta trở về tu luyện tiếp." Diệp Tinh Lan thản nhiên nói, sau đó quay người mà đi. Từ Lạp Chí như trước cười rất chất phác, lại không chút do dự đi theo Diệp Tinh Lan, tạ giải một mặt bi phẫn mà nói: "Kỳ thật ta hôm nay vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực đấy. Lão đại, nếu không phải ta sợ ngươi bị thương, ngươi thực sự chưa chắc sẽ thắng được. Thế nhưng thời không chi long của ta là rất lợi hại đấy." Đường Vũ Lân bật cười: "Thế thì một mình đấu với ta được không? Ta không đấu." Nguyên ân, chúng ta cũng đi tu luyện đi. Vừa nói, hắn liền kéo tay Nguyên ân dạ huy. Nguyên ân dạ huy tức giận chừng mắt lước hắn một cái, cũng không có dãy ruộng. Ở bên trong một tiếng kinh hô, hứa tiểu ngôn bị nhạc chính vũ bế lên từ trên mặt đất. Lão đại, chúng ta cũng rời đi. Chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi đấy. Ngươi cũng phải nỗ lực đi. Lại nói, lúc nào ta có tam tự đấu khải. Lần sau không muốn ba đấu với sáu nữa. Chúng ta sáu cái tam tự đấu khải. Các ngươi không được mặc như thế nào đây? Đường Vũ Lân không trả lời, đuổi đi, đi mau, đi mau đi, nhìn đồng bạn nhao nhao rời đi, hiển nhiên là đi cảm ngộ thu hoạch một trận chiến này. Đường Vũ Lân tại trong lòng ấm áp, đồng thời cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Bọn hắn đều có người yêu, còn mình thì sao? Người yêu của mình, lại ở nơi nào? Hôm nay một trận chiến đối với sự lai khắc thất quái mà nói, đều có được ý nghĩa không nhỏ. Quan trọng nhất chính là trong chiến đấu, bọn hắn càng rõ ràng hiểu được đồng bạn tăng lên tới trình độ như thế nào. Nếu như đường Vũ Lân không có võ hồn, dùng hợp kỹ với long tộc Pháp đao kinh khủng này. Tại ba đối sáu, bọn hắn chưa chắc có thể chiến thắng được sử lai khắc lục quái. Hơn nữa, đây là do giữa lục quái lẫn nhau có thêm các năng lực mới, phối hợp còn không có ăn ý như vậy. Vấn đề ăn ý xảy ra quan trọng nhất là ở, trên người vài tên cường công hệ chiến hồn sư. Nguyên ân dạ huy, diệp tinh lan cùng nhạc chính Vũ bởi vì tu vi tăng lên. Lực công kích cùng phạm vi công kích cũng đều tương ứng có chỗ đề cao cho nên lúc bọn hắn đồng thời phát động công kích liền sẽ không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống ảnh hưởng lẫn nhau. Mà một khi ảnh hưởng lẫn nhau liền sẽ mang đến cơ hội cho đường vũ lân. Vì để tránh cho vấn đề này làm bọn hắn trong quá trình chiến đấu thay phiên công kích. Tuy rằng như trước tựa như mưa to gió lớn nhưng không thể đem ưu thế trồng lên mà bạo phát ra. Bằng không mà nói một đối ba đường vũ lân khẳng định gánh không được lâu như vậy. Mà cho đường vũ lân kinh hỉ lớn nhất còn phải nói hứa tiểu môn cùng từ lập chí. Lực khống chế của hứa tiểu ngôn có thể nói khủng bố. Ngay cả A như hàng cùng tư mã kim chỉ đều bị nàng khống chế xoay quanh. Tại trong đợt chiến đấu thứ hai, căn bản cũng không có phát huy ra sức chiến đấu tương ứng. Bằng không mà nói, đơn thuần thực lực gia tăng, vẫn là ba người đường vũ lân càng chiếm thượng phong mới đúng. Từ lạp Chí cũng mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Vận dụng hủy diệt chi lực tăng thêm cái kia có chút khôi hài. Nhưng trên thực tế uy lực của võ hồn chân thân lồng hấp vậy mà tại trong thời gian ngắn dùng một vị hồn sư hệ thức ăn ngăn lại hai đại cường giả từ đó chế tạo cơ hội cho đồng bạn hủy diệt thuốc nổ bao màu tím đen của hắn có thể nói là khác người giống như là từng quả bom vậy hiệu quả tuyệt hảo nếu như không phải đường vũ lân dựa vào bản thân có sinh mệnh chi trùng quyến luyến nên cũng không sợ hủy diệt chi lực nếu không chịu một trưởng kia của từ lạp chí hắn trực tiếp phải mất đi sức chiến đấu hơn nữa mọi người là đồng bạn bản thân một trưởng kia của từ lạp chí cũng không dùng toàn lực sau khi đường vũ lân cẩn thận suy nghĩ, đại khái hiểu được vì cái gì hứa tiểu môn cùng từ lạp chí có biến hóa sẽ lớn như vậy. lúc trước thời điểm tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bọn hắn phân biệt phục dụng tinh la linh châu cùng hỗn nguyên tiên thảo, trừ tăng lên đối với hồn lực ra, đối với căn cơ cùng võ hồn hẳn là điều có được biến hóa không nhỏ. dù sao cái kia cũng là thiên tài địa bảo cấp cao nhất, đương nhiên đường vũ lân có kinh ngạc về đồng bạn, đồng thời mọi người cũng rất rung động vì thực lực của hắn bây giờ huyết hồn dung hợp kỹ để cho hắn dưới tình huống không mặc đấu khải có thể ngăn cản được công kích mọi người, còn có khả năng khống chế của hắn đối với cục diện chiến đấu, năng lực bản thân cường đại, công thủ toàn diện, có long uy, long cương khống trận. Hôm nay một trận chiến này, tại nhiều lúc đều tương đương với hắn như đang một đối với 6 vậy mà dưới tình huống không mặc đấu khải hắn đều có thể chống đỡ được. điều này thật sự là làm lục quái kinh ngạc đồng thời hô to là quái vật, không hề nghi ngờ, sử lai khắc thắt quái tòng quân trở về. Tại bên trên tâm trí cùng năng lực đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thực lực toàn bộ đoàn đội, ngay cả Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt đều phải tán thưởng. Long Dạ Nguyệt xem ra, thế hệ Sử Lai Khắc thắt quái này, tuy rằng chưa chắc đã có thể trở thành cực hạn đấu la, nhưng tuyệt đối đều có thể trở thành tứ tự đấu khải sư. Giả thiết Sử Lai Khắc học viện có thể có bảy vị tứ tự đấu khải sư mà nói, tương lai học viện một lần nữa quật khởi tự nhiên cũng không phải nói chơi. Âm thầm xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, tại trong những ngày kế tiếp đã tiến vào thời kỳ trầm mặc. Đám người vũ ti đoá đã bị đưa đi rồi, vũ trường không tự mình dẫn bọn hắn tiến về ma quỷ đảo. Đối với bọn hắn, 7 người đường vũ lân chỉ có thể bày tỏ thương cảm. Lần này cùng đi còn có một ít đệ tử nội viện trước chưa từng đi. Không thể nghi ngờ, trong thời gian tới ở ma quỷ đảo đều sẽ trở nên náo nhiệt lên. Mà bọn đường vũ lân bên này cũng ở đây khua chiếng gõ chống chuẩn bị. Đa tình đấu la tang hâm biến mất một đoạn thời gian rất dài, không biết đang làm cái gì. Mỗi ngày các đệ tử sử lai khắc nội ngoại viện đều khắc khổ tu luyện. Thời điểm vũ trường không không có ở đây, nhiệm vụ dạy bảo ngoại viện bên kia chủ yếu là do la mộc tử cùng đường âm mộng, chủ trì. Tài nguyên đường môn cũng được dùng các loại thủ đoạn vận chuyển qua, dựa theo thương lượng của đường vũ lân cùng long lão. Chỉ có học viên đạt đến thực lực nội viện mới có thể đến tổng bộ đường môn bên này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại xây dựng lại sử lai khắc giờ mới bắt đầu, vẫn là chỉ có thể bảo mật, để tránh cho các loại phiền toái không cần thiết. Thất Quái đã bắt đầu hợp luyện, mà bọn hắn hợp luyện mục tiêu đối tượng cũng không phải là a như hàng cùng Tư Mã Kim trì, mà là tới tư ở quang ám đấu La Long Dạng Nguyệt. Điều này làm cho Thất Quái dường như lại trở về lúc trước thời gian trên Ma Quỷ Đảo. Chỉ có chính thức đối mặt với một vị cực hạn đấu La mới có thể hiểu được đối phương cường đại đến cỡ nào. Bọn hắn đang không ngừng mài rũa mà tiến lên, đồng thời cũng bắt đầu chế tạo tam tự đấu khải cho bọn hắn. Dựa theo kế hoạch đường Vũ Lân, hắn vốn là ý định chế tạo cơ giáp cho chính mình đấy. Nhưng cuối cùng, vẫn là buông tha cho, bởi vì phương diện thời gian thật sự là không đủ khả năng. Cho nên, hắn chẳng qua là đem kim loại cơ giáp của chính mình chế tạo ra. Hắn mỗi ngày sắp xếp thời gian kín mít, buổi sáng rèn, buổi chiều thực chiến, buổi tối cùng câu thông với các vị cơ giáp chế tạo đại sư của đường môn. Chính thức tiếp xúc cùng thế giới dưới lòng đất của đường môn. Đường Vũ Lân mới hiểu thêm, nội tình đường môn đến thâm hậu cỡ nào, vì bọn họ chế tạo cả cơ giáp đấy. Kể cả 16 vị cơ giáp thiết kế sư, cấp 9 cùng 21 vị cơ giáp chế tạo sư, cấp 9. Đường Vũ Lân rất hoài nghi, liên bang cũng có thể lấy được đội hình như vậy hay không? Không sai, chế tạo cơ giáp không chỉ là chính hắn, đồng thời còn bao gồm cả lục quái khác. Tư mã kim trì cùng A như Hằng cũng ở đây. Mỗi người bọn hắn đều muốn có được một bộ do đường môn sản xuất đấy. Cao nhất là hắc cấp cơ giáp. Sở dĩ là hắc cấp mà không phải hồng cấp, là vì bản thân phẩm chất kim loại không đạt được. Trên lý luận, hồng cấp cơ giáp dùng hồn rèn kim loại có thể chế tạo được, nhưng trên thực tế, dựa theo phương thức nghiêm khắc nhất để ước định mà nói, một đài cơ giáp, nếu như bộ phận hạch tâm không phải dùng thiên rèn kim loại để chế tác, thì cơ giáp đó không có tư cách xưng là thần cấp cơ giáp. Đây cũng là vì cái gì bên trên đại lục thần cấp cơ giáp thừa thớt như thế, nhưng trên thực tế hắc cấp cơ giáp cũng có không cùng cấp độ. Đường môn vì chín người của đường Vũ Lân mà chế tạo đấy, không thể nghi ngờ là đại biểu cho tầng thứ tối cao nhất mà trong này liền cần câu thông nhiều, cơ giáp mỗi người để thích hợp đều có chỗ khác. Tác dụng của cơ giáp đỉnh cấp chính là có thể giúp hồn sư phát huy ra sức chiến đấu trình độ lớn nhất, như thế phải hoàn toàn phù hợp cùng bản thân, giống như là thân thể kéo dài thêm vậy. Cho nên, tại chế tạo cơ giáp trước, một bên Đường Vũ Lân chính mình nỗ lực chế tạo càng nhiều kim loại hồn rèn nữa, dùng thỏa mãn nhu cầu chế tạo cơ giáp. Một phương diện khác, hắn cũng cùng đồng bạn không ngừng câu thông cùng các vị cơ giáp thiết kế sư, cơ giáp chế tạo sư đỉnh cấp khiến các vị đại sư này càng thêm hiểu rõ nhu cầu cùng năng lực của bọn hắn, để chế tạo ra cơ giáp thích hợp nhất cho bọn hắn. Những người khác mỗi ngày buổi trưa đều tập luyện cơ giáp, trình độ khống chế cơ giáp đã được nâng lên. Đối với cái này, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng thật ra là không thích ứng nhất đấy. Phương thức chiến đấu của bọn họ đều là dùng bản thân làm hạch tâm, một mực tin tưởng hồn sư vĩnh viễn điều phía trên cơ giáp sư. Đối với có được cơ giáp là có chút không muốn đấy, nhưng được Đường Vũ Lân khuyên bảo, mới tính miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng đường Vũ Lân rất nhanh liền hiểu được, hồn sư cường đại tại phương diện khống chế cơ giáp chưa chắc cũng mạnh mẽ. Nhất là người có tay chân vụng về đấy, dĩ nhiên là cuồng phong ma đào tư mã kim chỉ. Dùng tu vi cửu hoàn phong hào đấu la của hắn, tại phương diện thao túng cơ giáp, rõ ràng thời gian thích ứng tương đối dài, mà ai như hằng thì trái lại. Vị bản thể đấu la này bởi vì lực khống chế đối với bản thân rất cường đại, thích ứng rất nhanh chóng, hơn nữa rất nhanh thích cảm giác khống chế cơ giáp. Cảm giác lực lượng cơ giáp cùng bản thân cơ thể người là khác nhau đấy. Cho nên, hắn yêu cầu đối với chính mình cơ giáp cũng rất đơn giản, cái kia chính là lực lượng tuyệt đối. Mỗi ngày đều bận rộn đến tối, lúc đường Vũ Lân có thể khoanh chân ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Hầu như đều là chớp mắt đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Dùng thể năng của hắn đã mỏi mệt như thế, có thể nghĩ cường độ mỗi ngày có bao nhiêu rồi. Hắn vẫn luôn là một người cực khổ nhất, phải làm quá nhiều chuyện rồi. Bắt đầu chế tác đấu khải, như là đường Vũ Lân nói trước vậy. Trước hết bắt đầu chế tác là do Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Các nàng riêng phần mình mà chế tạo cho chính mình. Kim loại hồn rèn ưu tiên cung ứng. Thất quái không khỏi tràn đầy chờ mong đối với Tam tự đấu khải chính mình. Nhưng đây quả thật là không phải chuyện một lần là xong. Còn cần thời gian để hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, tại Đông Hải Thành, tòa thành thị ven biển này trước sau như một là trầm tĩnh như vậy, trở thành một trong thành thị lớn nhất đại lục, nó vẫn luôn là nơi tập trung tài nguyên trọng yếu từ biển. Mà khoảng cách không xa Đông Hải Thành là Thiên Hải Thành, nơi đây có bến tàu lớn nhất toàn bộ đại lục, chỗ đó cũng là nơi đóng quân của hạm đội Đông Hải, hải quân mạnh nhất liên bang, từ khi phái chủ chiến chiếm cư thượng phong ở nghị viện. Sau đó hạm đội Đông Hải diễn tập trở nên nhiều hơn. Cho dù là dân chúng bình thường, tại bờ biển đều có thể thường xuyên nhìn thấy xa xa từng chiếc từng chiếc chiến hạm cực tại, trong biển rộng. Có khi mơ hồ còn có thể nghe được từng trận nổ vang. Bến tàu ở đông hải thành, khẽ chuyển chín người đi nhanh đi vào sân ga, đi tuốt ở đằng trước đấy là một gã thanh niên tướng mạo thanh tú. dáng người thon dài mà cao lớn, ôn nhuận như ngọc, làm cho người ta một loại cảm giác nhã nhặn lịch sự. Ở bên cạnh hắn, đều là một ít thanh niên nhìn qua tướng mạo bình thường từ quần áo bọn hắn nhìn lên càng giống là đệ tử một trường đại học. nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên đồng phục bọn hắn có ám văn thiên hải học viện. đứng ở bên cạnh thanh niên cầm đầu một gã thanh niên thân hình cao lớn bất ngờ sờ sờ đầu túng túng y phục trong miệng còn lẩm bẩm thật sự là không thoải mái nha. hắn có tóc dài tóc dài từ hai bên rối tung tại hai bên gò má mái tóc che lại khuôn mặt giống như đao gọt dìu đục. bên cạnh một gã thanh niên cường trắng khác cười hắc hắc ai bảo ngươi đầu không có tóc tóc dài thanh niên chừng mắt nước hắn một cái. xin chào, ngươi nhìn cái mặt ngươi đi. sau khi cạo sạch dầu dừa, trắng bóc như trứng gà. ngươi rất có hương vị tiểu bạch kiểm đấy. ai, ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm? thanh niên cầm đầu tức giận. hai người các ngươi đã đủ rồi đấy. hai người đồng thời hừ một tiếng, riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác. làm những người khác bên cạnh đều không khỏi lộ ra vui vẻ. thanh niên tóc dài vặn vẹo uốn éo cái cổ trắng kiện, nói. vì cái gì lại phải ngồi tàu? chúng ta trực tiếp lái xe đi thật tốt. Thanh niên cầm đầu nói, xung quanh Thiên Hải Thành vẫn luôn có diễn tập quân sự, kiểm tra rất phiền toái, nhất là đối với các loại xe. Chúng ta ngồi tàu qua, trực tiếp có thể đến trung tâm chợ Thiên Hải Thành, sau đó tự nhiên có người tiếp ứng chúng ta. Trên miệng hắn vừa nói, nhưng trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Sở dĩ đi qua Đông Hải Thành để tiến về Thiên Hải Thành, là muốn trở về xem một chút. Đây là nơi hắn lúc trước sinh sống và học tập. Hoặc là nói, đây là điểm cất bước cho hắn. Lúc trước, chính là ở chỗ này, hắn gặp được đồng bạn ban đầu, cũng gặp được nàng. Lần nữa trở về, Đông Hải Thành nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Tự hồ mười mấy năm thời gian cũng không khiến nó xuất hiện bất kỳ thay đổi gì. Có thể trong lòng hắn, tất cả cũng đã thay đổi. Hắn cố nên ý niệm về nhà trong đầu mình. Cha, mẹ, ta nhất định sẽ mang cha mẹ trở về. Đoàn tàu gào thét đã tới, mọi người trèo lên tàu. Bữa tiệc khách quý sắc thực rất thoải mái dễ chịu. Mỗi người đều có một mảnh khu vực rộng lớn thuộc về mình, còn có các loại đồ uống cùng đồ ăn có thể lựa chọn. Lên tàu, thanh niên cầm đầu ngồi tại vị trí đầu tiên. Ánh mắt buồn vô cớ trở nên sắc bén hơn. Phải bắt đầu rồi sao? Phái chủ chiến rút cuộc chiếm cứ nghị viện, đã chuẩn bị xuất binh, các loại công tác phát động viễn trinh đang tiến hành khua chiến gõ trống. Đây cũng là lý do vì sao thiên hải thành phòng vệ trở nên nghiêm mật như thế. Các loại cỗ xe ra vào đều phải đi qua kiểm tra nghiêm khắc có lẽ là bởi vì lúc trước sử lai khắc học viện bị định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc đã để cho liên bang phải đề phòng. Đoàn tàu lái vào bến tàu thiên hải thành. Lúc chín người xuống tàu, bọn hắn đầu tiên đối mặt chính là kiểm an. Mặc dù không có kiểm an nghiêm khắc như kiểm an cỗ xe, nhưng thực sự phải dùng máy quét khí cụ đặc thù để tiến hành một lần quét hình chỉnh thể, bình an vô sự thông qua quét hình, mọi người mới tính chính thức tiến vào thiên hải thành. Đi tuốt ở đằng trước, thanh niên cầm đầu thình lình chính là đường vũ lân. Mà hai thanh niên tóc dài cao lớn, ở bên cạnh hắn không hề nghi ngờ chính là ai như hằng, cùng tư mã kim chi rồi. Hắn để đầu chọc dễ làm người khác chú ý quá mức. Cho nên thời điểm đường Vũ Lân hóa trang cho hắn, cố ý làm cho hắn cái tóc giả. Hiệu quả rất không tồi, ít nhất để cho khí chất của hắn nhìn qua nhu hòa đi rất nhiều. Tư mã kim trì hóa trang đơn giản nhất, bộ mặt dầu ria đã được cạo sạch. Lại đơn giản đem lông mi nhổ đi một ít, để cho trình thể của hắn nhìn qua nhu hòa vài phần. Tự nhiên vậy mà đã biến dạng rồi đây cũng là vì cái gì a như hằng nói hắn như là tiểu bạch kiểm những người khác cũng đều hóa trang đơn giản đem tướng mạo xuất chúng của bọn họ che lại bởi vì nguyên nhân có người nhà đường vũ lân nên bọn hắn chọn lựa quốc gia đầu tiên đi đến là đấu linh đấu linh đế quốc so với tinh la đế quốc càng thêm nhỏ yếu cũng càng cần đến trợ giúp từ đường môn đi đấu linh đế quốc trước cũng càng thêm phù hợp đối với cái này đường vũ lân cũng sớm đã kích động rồi chỉ cần bọn hắn có thể đạt thành hiệp nghị cùng đấu linh đế quốc. Như vậy, tại đấu linh đế quốc tìm kiếm cha mẹ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Vũ Lân đang dẫn đồng bạn đi ra phía ngoài. Đột nhiên, một cái thanh thúy âm thanh vang lên. Này, các ngươi là ở phân viện nào? Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo ngăn lại đường đi của hắn. Đường Vũ Lân dừng bước lại, nhìn thấy chính là một khuôn mặt tươi cười, cười nói tự nhiên. Chẳng qua là nhìn đối phương một cái, hắn liền hiểu được vì cái gì người ta sẽ ngăn lại đường đi của bọn hắn. Người kia là một thiếu nữ nhìn qua 18, 19 tuổi mặc trên người đồng phục Thiên Hải học viện cùng giống bọn họ. Thiếu nữ rất đẹp, hai mắt thật to, lông mi cong cong, toàn thân nhìn qua tràn đầy sức sống thanh xuân. Đồng phục Thiên Hải học viện thuộc về trang phục chính thức. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng dáng người nhưng không có thể thay đổi. Tay phải đơn giản mang theo cái túi, bên trong là vài món quần áo tắm rửa. Đơn giản là để trên bờ vai, dáng người thon dài phối hợp với đồng phục. Đồng dạng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ. Sở dĩ cầm túi là vì che giấu thân phận tốt hơn. Nếu như chẳng qua là tay không ngồi tàu, sẽ có chút dễ làm người khác chú ý, ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên thoáng có chút cổ quái. Đồng phục Thiên Hải Học viện chỉ là bọn hắn dùng để che giấu thân phận chính mình đấy, lại không nghĩ rằng, thật sự ở chỗ này đụng phải một gã đệ tử Thiên Hải Học viện. Thiên Hải Học viện là học viện lớn nhất Thiên Hải thành, bên trong bao trùm cả năm tuổi các độ học viên, trong đó cũng có phân viện chuyên môn hồn sư và phân viện cơ giáp, chính là học viện cường đại nhất bên Đông Hải của Đấu La Đại Lục. Chúng ta là phân viện hồn sư đấy. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, biểu lộ có chút lạnh lùng, chủ yếu là không muốn dây dưa cùng thiếu nữ này. Nhưng mặc dù hắn như thế nào am hiểu che giấu chính mình, nhưng thực sự cũng không biết nội tâm thiếu nữ. Nhìn bộ dạng lạnh lùng này, thiếu nữ mở trừng hai mắt, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là học trưởng nha. Ta là tân sinh của thiên hải, cũng là phân viện hồn sư nha. Học trưởng, ta không biết đường, ngươi có thể dẫn ta đi hay không. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi một hồi im lặng. Những người khác nhìn nét mặt của bọn hắn cũng không khỏi có chút cổ quái. Chuyện này làm thế nào đây? Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Xin lỗi, không có thời gian, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói xong câu đó, đường Vũ Lân xoay người rời đi. Những người khác tự nhiên đi theo phía sau hắn, nối đuôi nhau mà qua. Cô gái kia đứng ở chỗ này, lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng. Đây là người nào? Ta như vậy không mà không chào đón sao? Bất quá, bộ dạng lạnh lùng của hắn thật là ngầu nha. Dù sao cũng là hồn sư học viện, sớm muộn cũng có thể nhìn thấy. Hứa tiểu ngôn thấp vừa cười vừa nói. Đội trưởng, nguyên lai like ngươi cũng có kinh ngạc sao? Tạ giải thở dài một tiếng. Người đối với người thật sự là tức chết người. Điều hóa trang thành như vậy, còn có thể thông đồng với tiểu cô nương cơ mà. Ánh mắt nguyên ân dạ huy bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi muốn thông đồng ai? Linh hồn tạ giải dùng mình một cái. Không có, không có. Ta đời này chỉ cần thông đồng một mình ngươi là được rồi. Từ khi nhìn phải cái không nên nhìn, trong lòng cùng linh hồn của ta liền, cũng đã bị cái không nên nhìn kia bắt làm tù binh. Sát khí lành lạnh của nguyên ân phát ra. Người có phải muốn chết hay không? Trong lòng đường Vũ Lân cũng có chút bất đắc dĩ. Không biết mình lạnh lùng có thể mang đến một ít tâm lý oán hận cho cô gái kia hay không? Nhưng hắn đúng là không muốn chậm chế thời gian. Đúng lúc này, hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay hắn vang lên. Đường Vũ Lân kết nối thông tin, bên kia truyền đến âm thanh Long Vũ Tuyết. Đội trưởng, tình huống không tốt lắm. Thiên Hải Thành bên này không biết vì cái gì, đột nhiên tăng cường kiểm tra. Nhất là đối với từng cái đầu mối giao thông then chốt, cường độ kiểm ăn tăng cường trên phạm vi lớn. Mới tăng thêm trang bị giỏ xét hồn lực. Tất cả hồn sư tu vi vượt qua tam hoàn trở lên, đều cần đi qua thẩm tra thân phận kỹ càng. Các ngươi hẳn là đến rồi chứ, thời điểm xuất quan phải cẩn thận. Cái gì? Lông mày đường vũ lân cao lại, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là hành động của đường môn bị phát hiện rồi sao? Trang bị giò xét hồn lực, cái này còn có điểm phiền toái Liên bang mới nhất cho ra dụng cụ giò xét hồn lực vô cùng tân tiến. Có thể giò xét đến biến hóa rất nhỏ của hồn lực. Tuy rằng đường Vũ Lân có thể thông qua huyết mạch chi lực để che giấu hồn lực, chấn động của mình, nhưng người khác có chút khó khăn. Tuy rằng bọn hắn đều có thân phận yểm hộ, nhưng Tu Vi dù sao rất cao. Một khi có người cha ra vượt qua Tu Vi thất hoàn trở lên, rất có thể sẽ sản sinh phiền toái không cần thiết. Bọn hắn hiện tại có ưu thế lớn nhất, chính là còn không có bại lộ tin tức bắt đầu xây dựng lại sử lai like khắc học viện. Tất cả đều âm thầm tiến hành. Âm thanh Long Vũ Tuyết lần nữa truyền đến. Chúng ta sẽ tại cửa ra vào tiếp ứng các ngươi. Nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta chịu trách nhiệm cản phía sau. Đường Vũ Lân nói một câu. Không cần khẩn trương như vậy, để ta xử lý. Sau đó, dập máy thông tin. Bên kia, Long Vũ Tuyết thu hồi hồn đạo thông tin, trên mặt hiện lên một tiêu buồn vô cớ. Hắn mà nói như vậy luôn làm cho người ta an tâm. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh rồi. Một câu đơn giản để ta đến xử lý, để chính mình cảm thấy hắn nhất định có thể xử lý tốt. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là nhân cách mị lực sao? Nàng cũng không biết là, lúc hồn sư tu vi tinh thần đạt đến linh vực cảnh tự nhiên, vậy mà liền sẽ phóng xuất ra một ít tinh thần chấn động rất nhỏ ảnh hưởng tới xung quanh. Bản thân cũng sẽ nhìn qua càng có mị lực. Diệp Tinh Lan hỏi, làm sao vậy đội trưởng? đường vũ lân nói có dụng cụ dò xét hồn lực các ngươi chờ ta một chút nói xong hắn nhanh chóng xoay người hướng lúc đến phương hướng vừa rời đi trước đó vị thiếu nữ thiên hải học viện đang ở tại chỗ này rậm chân chuẩn bị đi hướng ra phía ngoài lại đột nhiên thấy được đường vũ lân quay trở lại đường vũ lân đi vào trước mặt nàng thản nhiên nói đi thôi ta dẫn ngươi đi học viện nhìn thân hình hắn cao lớn thiếu nữ không khỏi khuôn mặt ửng đỏ trái tim không hăng hái tranh giành nhảy lên a học trưởng ta là lị na Ngươi tên là gì? Ta là Cổ Nguyệt. Trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi là từ những thành thị khác đến khảo thí ở Thiên Hải Học Viện hay sao? Lý Na cười nói tự nhiên nói: đúng vậy, từ Đông Hải Thành, ta trước kia là ở Đông Hải Học Viện đấy, bởi vì thành tích ưu dị được phân viện Hồn Sư Thiên Hải Học Viện tuyển chọn. Đông Hải Thành đến hay sao? Thật đúng là trùng hợp. Xem ra cô nương này là cùng một cỗ đoàn tàu với mình đi qua đây. Đường Vũ Lân gật gật đầu nói: đi thôi. Ngươi chứng minh thân phận cho tốt Gần đây trong khoảng thời gian này Thiên Hải Thành Kiểm An rất nghiêm khắc Cần nghiêm khắc kiểm tra chứng minh thân phận Nhất là đối với hồn sư chúng ta Tinh thần lực hắn thoáng bao trùm thoáng Một phát thiếu nữ trước mặt này Kinh ngạc phát hiện cô nương này nhìn qua chỉ có 18 19 tuổi Tu vi vậy mà đã đến Tam Hoàn đỉnh Phong Khoảng cách tứ hoàn cũng chỉ là một bước ngắn rồi Loại cấp độ này tại sử lai khắc học viện Là không coi vào đâu Nhưng tại nơi này thế nhưng là tương đối ưu tú có mang theo, có mang theo. Lý Na nhanh nhẹn từ trong bọc của mình lấy ra thẻ chứng minh thân phận. Học viện đem đồng phục, thủ tục nhập học cùng thẻ chứng minh thân phận đều gửi cho ta. Cũng nhắc nhở ta hiện tại Thiên Hải Thành bên này kiểm an nghiêm khắc, cái gì đều phải mang cho tốt. Cho nên ta đều chuẩn bị xong. Nhưng ta lần đầu tiên một mình xuất môn, vẫn có chút sợ hãi. May mắn có học trưởng ngươi chịu giúp ta. Học trưởng ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn bộ dạng hoạt bát của nàng, ánh mắt Đường Vũ Lân nhu hòa vài phần. Vậy đi thôi. Hắn mang theo Lị Na một lần nữa trở lại bên cạnh đồng bạn. Chủ động cùng Lị Na đi tuốt ở đằng trước. Quả nhiên, chính như Long Vũ Tuyết nói như vậy. Tại cửa ra nơi bến tàu, đặt dụng cụ dò xét hồn lực. Mọi người trước khi rời khỏi bến tàu, đều đi qua trước dụng cụ, được quét hình một lần. Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát chung quanh. Tinh thần lực tiếp theo mở ra, khóa thành một cái lưới lớn, tìm kiếm bên ngoài. Phải biết rằng, tu vi tinh thần hắn thế nhưng là có thể so sánh cùng siêu cấp đấu la. Rất nhanh, tình huống chung quanh bến tàu liền tại trong đầu của hắn rồi. Gần bến tàu có một trung đội cơ giáp tuần tra. Lối đi ra có hơn 30 tên binh lính liên bang. Dụng cụ dò xét hồn lực bên này, có một đài cơ giáp, còn có 10 tên binh sĩ. Một khi nhân viên phát hiện khả nghi, lập tức liền sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thân phận. Đường Vũ Lân hướng sau lưng đồng bạn dựng lên thủ thế. Những người khác lập tức đi chậm lại một ít. Đường Vũ Lân cùng Lị Na chủ động đi ra bên ngoài đồng thời âm thầm điều chỉnh lấy hồn lực chấn động của mình. Lúc hai người đi theo người phía trước qua dụng cụ dò xét hồn lực, dụng cụ dò xét hồn lực lập tức phát ra âm thanh vù vù. Các binh sĩ lập tức chú ý tới bọn hắn. Hồn đạo xạ tuyến ngẩng lên, nhắm ngay phương hướng hai người. Hai vị mời tới đây một chút. Lị Na bị dọa cho nhảy dựng. Này, các người có chuyện gì? Sao có thể dùng súng đối với chúng ta đây? Chúng ta thế nhưng là học viên của Thiên Hải Học viện. Kiểm tra thông lệ, mời các người tới đây xác minh thân phận. Vài tên binh sĩ đã đi ra rồi, Lị Na tự hồ nhận lấy kinh hãi, có chút thất kinh mà nói, học trưởng, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân lộ ra rất bình tĩnh, còn vỗ vỗ bờ vai của nàng, ý bảo nàng không có việc gì, để cho bọn chúng xác minh là được. Hai người đi theo binh sĩ đi vào bên cạnh dụng cụ giỏ xét hồn lực. Hồn đạo xạ tuyến trong tay các binh sĩ cũng để xuống, đưa ra các thứ chứng minh thân phận của ngươi. Lị Na nhìn thoáng qua đường Vũ Lân. Hắn gật đầu ý bảo bên dưới, đem thư thông báo nhập học cùng thẻ thân phận chính mình đưa tới. Đường Vũ Lân cũng là như thế. Hắn chứng minh đương nhiên cũng là thật. Dùng năng lực đường môn, lấy một cái chứng minh không phải là vấn đề. Sau khi kiểm tra kỹ càng, minh sĩ chịu trách nhiệm thẩm tra ôn hòa mà nói. Không có việc gì, chẳng qua là kiểm tra theo thông lệ, các ngươi có thể rời đi. Một người tam hoàn, một người tứ hoàn. Không tệ, tuổi trẻ tài cao, tiếp tục cố gắng. Lị Na liếp qua bên cạnh đường Vũ Lân, trong lòng thầm nghĩ. Học trưởng là Tu Vi Tứ Hoàn, thật là giỏi nha. Thoạt nhìn hắn tự hồ cũng lớn hơn chính mình không được bao nhiêu. Đường Vũ Lân hướng binh sĩ nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo Lị Na cùng một chỗ đi ra ngoài. Dòng người tiếp tục hướng ra phía ngoài Dũng Mãnh lao tới. Đúng lúc này, người lúc trước chịu trách nhiệm theo dõi dụng cụ giỏ xét hồn lực. Đột nhiên kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại đen xì rồi? Có phải hay không nguồn điện bị cắt đứt? Vài tên binh sĩ luống cuống tay chân kiểm tra. Mà lúc này đây, sử lai khắc lục quái cùng ai như hằng, và tư mã kim trì vừa vặn đã đi ra cửa ra. Tất cả đều nhìn qua lại là bình thường. Ra bến tàu, Lý Na hướng bên cạnh đường Vũ Lân nói. Học trưởng, may mắn có ngươi tại đây, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hiện tại thiên hải thành như thế nào như vậy, binh sĩ hiểu hay không liền đã dùng súng. Nghe nói muốn đánh trận rồi ha. Có thật không vậy? Đường Vũ Lân nói. Vậy ngươi hy vọng là không phải sao? Lý Na lắc đầu. Đương nhiên hy vọng không phải. Chiến tranh là đáng sợ nhất rồi. Ta đọc bên trên tiểu thuyết nói, một trận chiến liền sẽ thay ngang khắp đồng, thật đáng sợ. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, ta vẫn có chút việc phải xử lý, đã tiến vào thiên hải thành rồi, hẳn là không có vấn đề. Bên kia có xe taxi, ta gọi cho ngươi một cỗ, trực tiếp đem ngươi đến học viện bên kia. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Lý Na kinh ngạc nói, học trưởng, ngươi không cùng ta cùng đi tới học viện sao? Trong lời nói tràn đầy hương vị thất vọng, Đường Vũ Lân nói, Ta vẫn có chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Sau này có cơ hội, nếu có thể ở gặp ở học viện sẽ mời ngươi ăn cơm. Được rồi. Lị Na mân mê cặp môi đỏ mọng, rõ ràng có chút không vừa ý. Học trưởng, ngươi phải giữ lời nói đó nha. Được. Đường Vũ Lân hướng hắn phất phất tay. Mang theo đồng bạn hướng một bên đi đến, Long Vũ Tuyết cùng tiếp ứng đội viên tiểu đội Huyết Long cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Lị Na một mặt bất mãn đi tới xe taxi cách đó không xa mà tại trong quá trình hành tẩu, ánh mắt của nàng lại trở nên trong suốt lên. tại chỗ sâu trong đáy mắt, mơ hồ có một vòng màu xanh lá hiện lên. hai người phong hào đấu là bảy người hôn thánh, có ý tứ, chẳng lẽ là chiến thần điện bên kia sao? Long Vũ Tuyết đã thuê xê tốt cho bọn hắn rồi. nàng đưa Đường Vũ Lân cùng mọi người đi tới rồi một khách sạn gần trung tâm chợ Thiên Hải Thành. lúc Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, đa tình đấu la tang hâm cũng đã chờ ở này trong. Miện hạ Đường Vũ Lân hướng tang hâm hành lễ. Tang Hâm cũng đứng dậy. Môn chủ. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta đến bây giờ đều vẫn còn có chút không thích ứng. Tang Hâm cười cười, lộ ra một cái bạch nha, nếu như không phải ánh mắt có chút tăng thương. Đường Vũ Lân thật sẽ cho rằng vị đại năng trước mặt này cùng lứa tuổi với mình. Dù sao, bề ngoài của hắn nhìn qua chỉ có như hơn 20 tuổi. Tang Hâm lợi ích mà ý nhiều đích thực nói ra. Cuối cùng sẽ thích ứng đấy. Thời gian xuất phát tại ba ngày sau, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Đường Vũ Lân nói. Tuy rằng ta không biết ngài là làm sao làm được, nhưng thật sự là tự đáy lòng bội phục. Ta nghe nói, bến tàu cũng đã bị phong bế, không cho phép bất cứ thương thuyền nào tiến về đấu linh đế quốc cùng Tinh La đế quốc. Tất cả nhằm vào phong tỏa tin tức toàn bộ hai mảnh đại lục này. Ngài đây là như thế nào biến ra một cái Viễn Dương Cự Luân tiến về bên kia vậy? Tang hâm mỉm cười, tổ chức đường môn trên ba phiến đại lục, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không làm được, vạn năm phát triển này của chúng ta không phải đều uổng phí sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết Hành động lần này, sự vụ trọng đại. Hai nước đấu linh, tinh la phải dựa vào ngươi rồi. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Miện hạ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vì đường môn, cũng vì sự lai khắc. Càng thêm nghìn nghìn vạn vạn dân chúng bình thường. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể là ngăn chặn trận đại chiến này. tang Hâm nói. Tất cả theo kế hoạch tiến hành. Đến bên kia, sẽ có người chúng ta tiếp ứng. Đường Vũ Lân nói. Được. Miện hạ, ngài còn có cái gì muốn nói rõ sao? Tang hâm trầm ngâm một lát sau, nói, còn có một chút chính là, người không chỉ là đem vũ khí chúng ta đưa qua cung cấp cho hai nước, đồng thời còn phải bảo đảm là những vũ khí này cũng không chính thức sử dụng ngược lại trên người quân đội liên bang. Bằng không mà nói, đường môn chính là tội nhân, mâu thuẫn giữa đấu linh đế quốc, tinh la đế quốc cùng liên bang từ xưa đến nay đã có, bỗng nhiên đã nhận được những thứ vũ khí cường đại này, nếu như không phải là dùng để uy hiếp mà là dùng để công kích. Chắc chắn sẽ để cho quân đội liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mà điều này cũng là chúng ta không muốn nhìn thấy đấy. Trong này mối quan hệ cân bằng rất trọng yếu. Tuy rằng đường môn tại đấu linh cùng tinh la có tiếng nói rất mạnh mẽ, nhưng là khó đảm bảo sẽ không trực tiếp khởi xướng chiến tranh. Cho nên, thời điểm lập uy không được nương tay. Phải cho bọn hắn hiểu được, chúng ta có thể ủng hộ bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn hắn hủy diệt. Lông mày đường vũ lân cao lại, cái độ khống chế này cũng không dễ. Tăng hâm nói. Bởi vì tổng bộ bị tạc, chúng ta không thể xuất ra quá nhiều nhân thủ để giúp các ngươi. Chỉ có sang bên đó, sẽ có phân bộ ở hai mảnh đại lục kia mới có thể cung cấp trợ giúp cho các ngươi. Một đường cẩn thận, toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chuyến này của bọn hắn, sắp sửa phải đối mặt là cao tầng của hai quốc gia. Đối mặt với đấu đá nội bộ đấu linh đế quốc, tình la đế quốc. Thậm chí còn có thể đối mặt với truyền linh tháp, thánh linh giáo, có thể nói là từng bước khó khăn. Nếu muốn đạt đến mục đích cuối cùng nhất, tuyệt không phải chuyện dễ. Kế hoạch sớm đã lập ra, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Môn chủ, nếu như chuyện không thể làm, ghi nhớ, nhất định phải lấy bảo toàn bản thân làm trọng. Ngươi là hy vọng của đường môn, càng là hy vọng của sự lai khắc. Nhất là thời điểm đối mặt với cường giả Thánh Linh Giáo, còn phải chú ý bảo vệ tốt bản thân. Thánh Linh Giáo rất có thể đã trà trộn vào tại trong hai đại đế quốc. Ngay cả quân đội liên bang trong cũng là như vậy. Hơn nữa trà trộn vào tất nhiên là cường giả thánh linh giáo. Một khi chiến tranh bắt đầu, số lượng lớn thương vong xuất hiện, cũng chính là thời khắc bọn họ gây sóng gió. Mà những chuyện ngươi làm chính là ngăn cản tất cả cái này phát sinh. Bởi vậy, ngươi chắc chắn sẽ đối mặt với lượng lớn cường giả thánh linh giáo. Thánh linh giáo sao? Lầm bầm ba chữ kia, trong mắt đường Vũ Lân đã tràn đầy sát cơ. Hắn cùng với thánh linh giáo, có thể nói huyết hải thâm cưu. Sử lai khắc học viện nhiều vị lão sư như vậy, chính là bị trôn vùi tại trong lúc nổ lớn của thánh linh giáo. Lần này, việc hắn cần phải làm, rất có thể thay đổi toàn bộ bố cục đại lục. Trong lòng có chút hưng phấn, nhưng là có nặng nề. Nếu như không phải có nhiều kinh nghiệm trước đây, có lẽ chính mình căn bản là không có tư cách để làm chuyện này. Lòng lão, đa tình đấu la, vô tình đấu la đều ký thác kỳ vọng trên người mình. Vô luận như thế nào, lần này chỉ có thể thành công. Lần này đội hình bọn hắn đi trao đổi với hai đại đế quốc cũng khá mạnh. Gồm Sử Lai Khắc Thất Quái Đương Đại, Bản Thể Đấu La A Như Hằng, Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Trì, Toàn Thể Thành Viên Tiểu Đội Huyết Long. Còn có Thánh Linh Đấu là Miện Hạ Đi Theo. Tuy rằng Long Lão Cùng Đa Tình Đấu là đều không có tham gia hành động này. Nhưng vì an toàn của bọn hắn, Thánh Linh Đấu là Nhã Lị chủ động yêu cầu muốn đi theo bọn hắn. Vị này chính là hồn sư trị liệu đệ nhất đại lục. Có nàng tại đây, tăng cường tính an toàn cho toàn bộ đoàn đội thật lớn. Phải biết rằng, thế nhưng Thánh Linh Đấu La là 98 cấp phong hào đấu la. Cụ thể nàng mạnh bao nhiêu, đường vũ lân bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng biết rõ, vị này tại thời điểm đối mặt với tà hồn sư, quyết không kém hơn một vị cực hạn đấu la. Lúc trước nếu như không phải thánh linh giáo dùng ra đạn pháo thí thần, thì dung thực lực xử lai khắc học viện, cũng không phải dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Trừ những cường giả này của bọn họ ra, còn có một đại đội cơ giáp của đường môn đấu la điện đi theo tới đây. Đây là chiến lược đường môn ẩn núp trong bóng tối. Tất cả đều là phối trí rất tốt. Toàn bộ do hồn sư ngũ Hoàn trở lên điều khiển cơ giáp đại đội cơ giáp tổng cộng 120 đài cơ giáp gồm 20 đài hắc cấp cơ giáp cùng 100 đài từ cấp cơ giáp chiến lực cường hãn toàn bộ liên bang đấu la, tổng cộng có 6 quân đoàn cơ giáp mỗi một quân đoàn cơ giáp có 3.000 đài cơ giáp bên trong một cái quân đoàn cơ giáp cũng chính là có trên dưới 20 đài hắc cấp cơ giáp hậu cần của mỗi một quân đoàn cơ giáp phải bảo đảm chừng hai vạn người cùng các loại xe cộ trang bị vô số kể Đại đội cơ giáp này của đường môn, đủ để so sánh với một phần ba sức chiến đấu của quân đoàn cơ giáp rồi. Đường kim đấu la đại lục hiện đại hóa trong chiến tranh. Cơ giáp chủ yếu chịu trách nhiệm chính là chiến đấu trên mặt đất cùng tầng trời thấp. Trên cao ở không trung thì là chiến đấu cơ. Trước mắt đấu la đại lục tổng cộng có ba đại đội máy bay chiến đấu. Ước chừng tổng cộng có một nghìn cái chiến đấu cơ. Đây mới là ưu thế lớn nhất để bọn hắn hoàn toàn có thể áp chế hai mảnh đại lục khác. Tại tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc, cơ giáp, chiến đấu cơ, khoa học kỹ thuật rõ ràng rất lại phía sau. Nhất là máy bay chiến đấu, tinh la đế quốc tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có không đến 200 cái. Hơn nữa tại phương diện khoa học kỹ thuật, phải kém một đời người trở lên so với đấu la đại lục. Chiến đấu cơ của đấu linh đế quốc cũng chỉ có 100 cái. Trình độ kỹ thuật còn không bằng tinh la đế quốc. Đường Vũ Lân cùng đường Môn và cao tầng sử lai khác học viện đã nghiên cứu qua. Nếu như chiến tranh phát sinh, Liên bang bên này, đầu tiên liền sẽ tiêu diệt tất cả chiến lực trên không trung của Tinh La Đế Quốc cùng đấu linh đế quốc, sau đó chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Tuy nói cơ giáp cũng có thể bay trên không chung, nhưng tại phương diện tốc độ, trừ phi là đạt đến cấp độ H cấp cơ giáp, nếu không vẫn phải kém xa máy bay chiến đấu đấy. Hơn nữa năng lượng tiêu hao của cơ giáp cũng càng lớn hơn so với máy bay chiến đấu. Trước mắt, khoa học kỹ thuật của chiến đấu cơ đã phát triển tốc độ cao. Thậm chí đã bắt đầu kết hợp một ít khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu trong vũ trụ. So với cơ giáp, giá trị chế tạo máy bay chiến đấu cũng càng cao hơn rất nhiều. Nhưng phương hướng phát triển lại càng thêm rộng lớn. Dù sao, cơ giáp nếu muốn vào vũ trụ, ít nhất trước mắt còn làm không được. Chỉ có thần cấp cơ giáp mới có khả năng nếm thử. Đường môn lần này trừ đại đội cơ giáp ra, đồng thời đi theo cũng có chiến đấu cơ. Đều là khoa học kỹ thuật mới nhất. Nhưng không phải dùng để chiến đấu. Mà là tại thời điểm chuyện không thể làm, để cho đường Vũ Lân bọn hắn dùng để chạy trốn. Suy tính tương đối chu toàn. Vũ Tuyết, giờ rảnh không? Chúng ta đi ra bờ biển xem một chút. Được. Đường Vũ Lân không làm kinh động những người khác. Cùng long Vũ Tuyết hai người lặng yên ra khỏi khách sạn. Thiêu xe taxi, đi về hướng ven biển. Tuy rằng đã qua ba tháng, nhưng chế tác tam tự đấu khải vẫn chưa hoàn thành. Càng là đấu khải cao tầng, thiết kế pháp trận cùng khắc họa lại càng là khó khăn. Mà bây giờ sử lai like khắc thất quái gặp phải chính là không có đấu khải. Bởi vậy, có thể nói, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan chế tạo ra một kiện đấu khải thì thực lực đoàn đội có thể tăng cường một phần. Đã đến trình độ tam tự đấu khải này, quá trình chế tác không chỉ là cần thực lực của bản thân, mà cũng có quan hệ tới vận khí. Nếu như muốn hoàn mỹ tuyệt không phải chuyện dễ, nhất là Đường Vũ Lân, cơ hồ là dùng phương thức cực hạn để chế tạo ra kim loại tam tự đấu khải. Cái này để cho việc chế tác tam tự đấu khải trở nên càng thêm khó khăn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đã toàn lực ứng phó. Nhưng nếu muốn đem Tam tự đấu khải mọi người đều hoàn thành, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Thoáng mở ra một chút cửa kính xe taxi, cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi tới gió biển mang theo vị mặn mùi tanh. Đường Vũ Lân hiếm thấy cảm nhận được một tiêu buông lòng, hai trong mắt kinh ngạc có chút ngẩn người. Với hắn mà nói, có thể có thời gian thả lỏng là rất khó có được. Thời gian rời nhà đã dài như vậy rồi, hắn đối với khái niệm về nhà thậm chí đều trở nên có chút giảm bớt. Nhưng người thấy mùi vị quen thuộc nhưng vẫn làm hắn có chút như đang ở trong mộng. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, đối với mình mà nói, thời điểm hạnh phúc nhất cũng không phải ngày từng ngày trở nên cường đại hơn, mà là tại lúc trước, mình và cha mẹ cùng một chỗ trải qua sinh hoạt vô lo vô nghĩ. Mặc dù với hắn mà nói, đoạn trí nhớ thời gian đó đã trở nên có chút mơ hồ, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại nhưng vẫn là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vô luận như thế nào đều phải đem cha mẹ tìm trở về, cũng đem na nhi tìm trở về. Cổ Nguyệt biến thành bộ dáng Na Nhi, thậm chí ngay cả tên đều đổi thành Cổ Nguyệt Na. Nàng một mực tại làng tránh chính mình. Thế nhưng là, làng tránh không phải biện pháp. Ở sâu trong nội tâm đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, Na Nhi mất tích nhất định có quan hệ cùng Cổ Nguyệt. Đợi lần đi xứ hai nước này trở về, tin tưởng thực lực mình nhất định có thể trở lên tầng lầu. Đến lúc đó vô luận như thế nào cũng phải đi tìm Cổ Nguyệt Na hỏi thăm rõ ràng. Hỏi một chút nàng cùng Na Nhi cuối cùng đi đến nơi nào, cũng hỏi nàng một chút thở dài một hơi, ánh mắt Đường Vũ Lân ngốc trệ bắt đầu trở nên có chút không biết giải quyết thế nào. Thời điểm mỗi khi nhớ tới Cổ Nguyệt Na, tâm của hắn liền không cách nào bình tĩnh. Long Vũ Tuyết ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, nhưng nàng vẫn ở đây nhìn hắn. Long Mi của hắn thật thật dài, cho dù Long Vũ Tuyết là nữ nhân nhìn thấy đều có chút ghen ghét. Ánh mắt của hắn lớn lên thật đẹp, nhất là tại hiện tại ánh mắt nhu hòa làm người khác đau lòng. Thời gian dần trôi qua, khí chất của hắn nhiều thêm vài phần u buồn. Có lẽ, những người khác nhìn thấy đều là hắn ưu tú cùng cường đại cùng với thiên phú dị bẩm Có thể có lẽ là bởi vì quá mức quan tâm, lòng vũ tuyết lại từ trên người đường vũ lân, thấy được rất nhiều thứ những người khác không thấy. Lưng của hắn đeo thật sự là rất nhiều thứ. Hắn cùng bạn gái của hắn nhất định là xảy ra vấn đề gì đó. Bằng không mà nói, thời gian dài như vậy đến nay, nàng vì sao vẫn không ở bên cạnh hắn? Hắn tốt như vậy, vì sao bạn gái hắn không muốn ở cùng một chỗ với hắn? Đường vũ lân cho nàng cảm giác giống như là một điều bí ẩn, hoặc như là một cái bẫy. Biết rất rõ ràng tiếp cận càng nhiều, chính mình càng không thể tự kiềm chế. Nhưng long vũ tuyết lại chính là không khống chế nổi sẽ bị hắn hấp dẫn. Thích một người nam nhân như vậy, thật không phải là một chuyện may mắn sự tình. Thế nhưng gặp được hắn, chính là chuyện đặc sắc nhất trong cả đời chính mình. long vũ tuyết biết rõ, chính mình cho tới bây giờ đều chưa có hối hận khi người nam nhân này. Đã đến rồi. Xe taxi dừng lại. Lái xe từ kính trên xe nhìn nhìn thoáng qua một đôi nam nữ ngồi sau xe này. Nữ hai tử kia thật là xinh đẹp, hơn nữa có một loại khí khái hào hùng mà nữ nhi ở vùng biển này không có. Lại còn mang theo vài phần băng hàn. Thanh niên kia thì bình thường hơn chút ít. Chỉ có cặp mắt kia làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Long vũ tuyết trả tiền, đường vũ lân trước tiến xuống xe. Trước mặt đã là mênh mông bát ngát biển cả. Long vũ tuyết từ bên kia xuống xe, đi đến bên cạnh hắn lúc này lái xe đột nhiên từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra tiểu tử nam nhân là phải rộng lượng cãi nhau thì phải chủ động làm lành nữ nhân đều phải dỗ dành đấy ha ha vứt bỏ những lời này lái xe một cước đạp chân ga xe vèo thoáng một phát chạy xa mà đi đường vũ lân ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía long vũ tuyết khuôn mặt long vũ tuyết ửng đỏ trên đường đi người một câu cũng không có nói với ta bị người hiểu lầm thành tình lữ cãi nhau rồi kia đường vũ lân có chút lúng túng gãi gãi đầu Không biết vì cái gì, nhìn thấy động tác này của hắn, Long Vũ tuyết nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Hắn cũng đã hóa trang, vì sao còn hấp dẫn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, trong lòng mình thân ảnh của hắn sớm quá mức khắc sâu sao? Đường Vũ Lân nói, ta từ nhỏ lớn lên tại bờ biển, đối với thành thị ven biển có một loại cảm tình đặc thù. Thiên Hải Thành là một tòa thành thị lớn nhất bên Đông Hải này của bọn ta. Khi còn bé, ta còn đã tham gia thi đấu ở nơi này. Tinh Lan, lập Trí Chí chính là ở chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Khi đó bọn hắn chính là đại biểu cho Sử Lai khắc học viện đến đấy. Khi đó, Tinh Lan là rất lợi hại. Long Vũ Tuyết hỏi. Chính là người Sử Lai khắc thất quái các ngươi sao? Long Vũ Tuyết chỉ là thấy qua mấy lần những người khác của Sử Lai khắc thất quái, cũng không quen thuộc. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Chỉ chớp mắt, không sai biệt lắm đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Này, này... Ngươi mới ngoài 20 tuổi thôi đấy, đừng nói chính mình như là một lão nhân ra thế chứ. Đường Vũ Lân nói, đây là trưởng thành mới đúng chứ. Ngươi xem, bên kia chính là bến cảng chứ danh của Thiên Hải Thành. Là bến cảng lớn nhất Đông Hải. Thiên Hải Thành cũng chính bởi vì có nó mới có thể phồn hoa như thế. Hiện tại một bộ phận rất lớn đều bị trưng dụng làm quân cảng rồi. Sau đó không lâu, một trận chiến tranh xâm lược liền sẽ khởi sướng từ nơi này. Long Vũ Tuyết nói, ngươi tự hồ rất chán ghét chiến tranh sao. Đường Vũ Lân nói, chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, sẽ có rất nhiều người biến thành cô nhi, rất nhiều người mất đi thân nhân. Chiến tranh cũng là vì lợi ích, có thể vì lợi ích lại phải hy sinh sinh mệnh người khác. Đây là một sự kiện tàn khốc hạng gì? Người nói không sai, ta rất chán ghét chiến tranh. Càng chán ghét cường quyền. Lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ của ta đã bị không biết bị thế lực cường đại nào mang đi. Để công tác cho bọn họ. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Không sai, ta đây khi còn bé, ta đúng là rất hy vọng có thể trở thành một vị hồn sư. Thế nhưng là, ta có thể đi đến một bước này hôm nay. Lại không có cha mẹ ở bên cạnh ta. Liên bang một mực tôn trọng bình đẳng, tự do. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn chưa có bình đẳng cùng tự do xuất hiện. Long Vũ Tuyết nói. Vậy ngươi hy vọng cái thế giới này của chúng ta là dạng gì đây? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Khi thật tự chính mình cũng không biết đây là lời nói thật. Ta cũng không có lý tưởng gì rộng lớn. Ta chỉ là hy vọng, có thể trợ giúp càng nhiều người giảm bớt một ít thống khổ. Long Vũ Tuyết nói. Ngươi đã làm được rất khá. Lần trước thâm uyên vị diện xâm lấn. Nếu như không phải ngươi, có lẽ huyết thần quân đoàn chúng ta đã ngăn cản không nổi. Lúc đó đại quân thâm uyên mà xâm lấn liên bang, đây mới thực sự là sinh linh đổ thán đáng sợ. Tuy rằng người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng. Ngươi là anh hùng, ngươi là anh hùng cứu vất liên bang. Đường Vũ Lân bật cười nói. Có làm anh hùng hay không với ta mà nói không sao cả. Ta hiện tại chỉ có mấy cái tâm nguyện, tìm về cha mẹ ta, xây dựng lại sử lai khắc học viện cùng đường môn tổng bộ, sau đó, nói đến đây, hắn ngừng lại. Sau đó là cái gì? Long Vũ Tuyết tuy rằng đoán được một ít nhưng như trước nhịn không được hỏi lên. Mà sau khi hỏi ra những lời này, nàng cũng có chút đã hối hận. Ánh mắt đường Vũ Lân trở nên ôn nhu. Sau đó cùng nàng ở một chỗ, có một gia đình. Đúng vậy, hắn thật chỉ muốn có gia đình, đây chính là mơ ước lớn nhất của hắn. Có thể cùng người yêu, cùng cha mẹ, thậm chí là sau này là bọn nhỏ ở một chỗ. Hai trong mắt long vũ tuyết chớp mắt liền trở nên mờ hồ. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt hắn có sương mù. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hắn vẫn còn có một mặt yếu ớt như thế. Nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm nàng không có ghen ghét mà là tràn ngập đau lòng. Nàng tiến lên một bước ôm chặt lấy hắn. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng dĩ nhiên là chỉ có đem ấm áp chính mình truyền lại cho hắn. Nàng thật là muốn nói với hắn. Nếu như người kia không thể cho ngươi một gia đình, ta nguyện ý cho ngươi." Đường Vũ Lân bị Long Vũ Tuyết ôm có chút ngây ngẩn cả người. Thế nhưng ở trong tích tắc này, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến, làm Long Tơ toàn thân hắn tiếp theo nổi lên, cơ hồ là không chút do dự, một tay Đường Vũ Lân ôm Long Vũ Tuyết, thân thể đột nhiên hướng mặt bên dâng lên, một cái bay vọt liền rơi vào một cái cồn cát đằng sau, quanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, từ phía trên mặt biển đằng xa truyền tới tới đấy. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy chớp mắt liền trở nên vù vù lên, tai đã bị ù đi, âm thanh khác xung quanh đều tiếp theo biến mất. Ngay sau đó, tại bên cạnh bọn họ cồn cát bỗng nhiên hóa thành cát bay đẩy trời, kịch liệt sóng xung kích trực tiếp đụng vào trên người bọn họ. Đường Vũ Lân phản ứng thật nhanh, một thân lân phiến màu vàng chớp mắt vụ thể, đồng thời dùng thân thể chính mình che lại thân thể Long Vũ Tuyết, mượn sóng xung kích xông tới, toàn thân bay vụt dựng lên, hướng nơi khá xa rời đi. Đổi là người thường, tại sóng xung kích trước mặt chỉ sợ trực tiếp sẽ bị xé nát rồi. Nhưng đường Vũ Lân là tố chất thân thể hạng gì? Loại trình độ trùng kích này với hắn mà nói, cũng chính là một cỗ lực đầy cực lớn mà thôi. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cùng Long Vũ Tuyết lại đều thấy được gợn sóng ngập trời. Trong nháy mắt này, trong tầm mắt bọn hắn cảnh tượng là rất kỳ dị đấy. Dường như bầu trời biến thành hải dương, mà bọn hắn đang bay trong cái hải dương trống trải này. Đúng là một ngọn sóng thần cực lớn đang ập đến. Hoàng Kim Long rực sau lưng Đường Vũ Lân mở ra, mượn sóng xung kích đột nhiên vỗ mạnh, mang theo Long Vũ Tuyết tựa như mũi tên bay vụt về phía trước. Thế nhưng là, ngọn sóng đầy trời kia cả lại đến quá đột ngột, phạm vi bao trùm cũng quá lớn rồi. Cuối cùng vẫn là từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng đập tại trong đó. Màn hào quang màu lam nhạt lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tại bên trong nước biển hạ xuống, chớp mắt liền đem bọn hắn bao phủ trong đó. Long Vũ Tuyết giật mình phát hiện, nước biển chung quanh vậy mà không thể mảy may xâm nhập. Mà tại trên chán đường Vũ Lân, không biết lúc nào đã có thêm một cái phù văn tam xoa kích. Ở giữa phù văn, màu lam nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân cũng có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ứng biến. Hoàng Kim Long rực lần nữa đập dung, kéo lấy thân thể của bọn hắn vạch nước mà ra, bay vào không chung. Thân thể cũng không bị nước biển xâm nhiễm. Lúc này ánh mắt đường Vũ Lân đã trở nên sắc bén. Lúc trước không biết giải quyết thế nào cùng sự mềm yếu đã không còn sót lại chút gì. Chủ quan rồi, vừa rồi tình cảm chấn động quá kịch liệt. Thế cho nên tinh thần lực chính mình rất nhạy cảm, cũng không thể phát hiện chẳng nguy cơ này đến. Cái này cũng là bởi vì nguy cơ cũng không phải trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Nhưng lại đúng là không nên. Giờ khắc này, trong biển rộng tựa như biển gầm nhắc lên tầng tầng sóng lớn. Chỗ hạch tâm xa xa có thể thấy rõ ràng. Ở giữa biển cả, trong tiếng nổ vang kịch liệt, năng lượng kinh khủng chấn động trong không khí không dứt nổ vang. Không trung có vô số mảnh vỡ như ẩn như hiện, hào quang màu tím lần nữa phá toái. Trong biển rộng có một cái vòng xoáy cực lớn đường kính vượt qua nghìn mét, hào quang màu tím như ẩn như hiện, định trang hồn đạo đạn pháo. Chỉ có định trang hồn đạo đạn pháo mới có lực phá hoại khủng bố như thế. Hơn nữa đây còn là định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, bằng không mà nói, uy lực tuyệt đối sẽ không có khủng bố như thế. Một chiếc hắc cấp tàu chiến đổ, tại bên trong bến cảng trực tiếp bị định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 oanh kích đã thành mảnh vỡ. Xa xa còn có hai chiếc từ cấp tàu bảo vệ bị sóng lớn lật tung. May mắn, chiến hạm cũng không tính là đỗ quá dày đặc. Tập kích sao? Thậm chí có người tập kích hạm đội của liên bang sao? Hơn nữa còn là dùng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 tập kích đấy. Trong hạm đội liên bang có cả hồng cấp mẫu hạm, hắc cấp tàu chiến, từ cấp tàu bảo vệ, hoàng cấp phó hạm cùng bạch cấp hạm tuần tra. Nhiều loại chiến hạm tạo thành đàn chiến hạm, dùng mẫu hạm làm hạch tâm. Lúc này, đỗ tại phụ cận hải vực Thiên Hải Thành, chừng 3 cái mẫu hạm chiến đấu. Mà toàn bộ liên bang cũng chỉ có 6 cái mẫu hạm chiến đấu mà thôi. Ba cái mẫu hạm chiến đấu này cũng là vì chuẩn bị cho chiến tranh. Tất cả đều là trang bị cấp cao nhất. Ai có thể nghĩ đến, ở thời điểm này, vậy mà sẽ có người dám can đảm phát động tập kích. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp vận dụng loại vũ khí cấm kỵ định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Trong lúc nhất thời, nước biển lao nhanh, tựa như tận thế đánh thẳng vào bờ biển. Trong biển rộng, càng là bắn ra lấy năng lượng phong bạo mãnh liệt. Đường Vũ Lân đã từng tự mình thừa nhận qua uy năng Định Trang Hồn Đạo đạn pháo cấp 9 đấy, cho nên biết rõ vũ khí này đáng sợ đến cỡ nào. Mà quả thí thần kia, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thụ, cùng phần đông các cường giả đình cao của Sử Lai Khắc Học viện, đều ngăn cản không nổi. Cái này là uy lực khủng bố của khoa học kỹ thuật. Định Trang Hồn Đạo đạn pháo cấp 9, từ lúc vạn năm trước cũng đã nghiên cứu ra. Nhưng chính thức Định Trang Hồn Đạo đạn pháo cấp 9 bị nổ tung số lượng ít càng thêm ít, tuyệt đối là vũ khí trang bị tính chiến lược.